Tác phẩm Kính Vạn Hoa Tập 37 Lớp Phó Trật Tự Tác giả Nguyễn Nhật Ánh Nhà xuất bản Kim Đồng Người đọc Ngọc Hân Chương 1 Sau giờ hóa học là giờ học tiếng Anh Nhưng trống đổi tiếc vang lên đã gần 5 phút và cô Nhạn đã ôm cặp bước ra khỏi lớp từ lâu rồi mà cô Vĩnh An vẫn chưa thấy xuất hiện. Trong những khoảnh khắc trời cho như thế này, có lẽ tất cả bọn học trò trên trái đất không dại gì bỏ lỡ dịp may biến lớp học yên tĩnh thành một cái chợ bát nháo. Bọn học trò lớp 9A4 tất nhiên không là một ngoại lệ. Trong gần 5 phút đồng hồ, Lớp học nhanh chóng biến thành một cái chợ cực kỳ nhộn nhịp và huyên não. Thông thường, trong những trường hợp như thế này, người có nhiệm vụ biến cái chợ trở lại thành lớp học là lớp phó trật tự Minh Vương. Những lúc đó, lớp phó trật tự Minh Vương làm sao? Hẳn nhiên có thể tin rằng Minh Vương không lập lại trật tự theo cái cách mà thằng quyền lớp phó trật tự lớp 9A3 bên cạnh thường làm. Thằng Quyền là tín đồ của trường phái bạo lực. Những lúc thầy cô chưa tới, Quyền thích chắp hai tay sau lưng đi tới đi lui dọc các dãy bàn. Mặt lạnh ngắt, mắt gườm gườm nhìn xoáy vào từng đứa. Thậm chí, có hôm nó còn cầm theo cây roi nơi tay. Bọn học trò 9A4 đi ngang lớp 9A3 từng thấy thằng Quyền bộ tịch lừ lừ như con gấu, tay không ngừng nhắp nhắp cây roi dài thẩm thược trông rất hải. Có lẽ trong các lớp phó trật tự của trường tự do, quyền oai nhất, oai hơn cả các thầy cô, kể cả thầy Đan giám thị. Bởi vì thầy Đan tuy nghiêm khắc, nhưng không sắm được một cây roi hát xì xăng như thế. Bọn học trò chưa thấy thầy Đan cầm roi nơi tay bao giờ. Có thể bào chữa dùm cho thằng quyền rằng nó phải cầm roi như tôm ngộ không, lúc nào cũng ôm kè kè cây thiết bản. Chẳng qua vì lớp nó yêu quái nhiều quá. Lý do đó nghe ra cũng có lý, vì quả thực lớp 9A3 nổi tiếng toàn trường về tài quậy. Đến mức thầy Vĩnh Long làm chủ nhiệm lớp 9A4 chỉ mới một tháng đã được ban giám hiệu các cử qua làm chủ nhiệm lớp 9A3 để trấn áp yêu khí. Nhưng ở trường tự do, đầu chỉ có mỗi thằng quyền hành xử quyền hạn của mình bằng bạo lực. Lớp 9P1 Hầu hết học sinh đều ngoan ngoãn, hiền lành, chăm học. Lớp phó trật tự Thúy Sơn lại là phận nữ nhi. Thế mà con nhỏ này cũng dữ dằn ra phết. Thúy Sơn không sử dụng nhuyễn tiên như quyền, cũng không lượng lờ quanh các dãy bàn. Nó chỉ đứng tại chỗ, tay cầm 4-5 viên phấn, mắt đảo quanh. Phải thấy đứa nào nói chuyện, nó lập tức bẻ một mẫu phấn, ném bốt một cái ngay đầu đương sự để nhắc nhở Nếu có ai tỉ Mỹ làm một phép so sánh thì rất có thể họ sẽ sửng sốt khi biết được số phấn mà lớp phó trật tự Thúy Sơn sử dụng trong suốt năm học nếu không nhiều hơn thì chắc chắn cũng không ít hơn bất cứ thầy cô nào Nhưng dù sao thì Minh Vương cũng không hề có ý định trở thành một cao thủ về môn ám khí như lớp phó trật tự 9P1 Minh Vương chỉ giống nhỏ Thúy Sơn ở chỗ đứng y tại chỗ để canh chừng lớp học. Để nhìn bao quát được khắp lớp, hình như mọi lớp phó trật tự trên trái đất đều phải đứng lên khỏi chỗ ngồi chứ không phải mình nó. Nhưng khác với Thúy Sơn là trên tay nó không có một viên phấn nào. Minh Vương đứng ngay tại vị trí của mình, vốn là một vị trí rất thuận lợi cho việc quan sát toàn cảnh lớp học. Vì nằm ở cuối lớp, lại gần như chính giữa lối đi. Nó đứng đó và không ngừng đưa mắt từ phải qua trái, từ trên xuống dưới, cẩn thận theo dõi nhất cửa nhất động của từng người. Tất nhiên Minh Vương bao giờ cũng lưu ý đặc biệt đến xóm nhà lá bên tay trái, nơi tập trung các thành viên của băng tứ quậy. Những nhân vật xem việc các thầy cô vắng mặt ở lớp là cơ hội bằng vàng để chứng minh cái biệt danh tứ quậy, không phải ngẫu nhiên mà có. Nói chung, cho đến chừng nào thầy cô chưa vào lớp, mình vừa cứ đứng trơ tại chỗ như cột nhà, mắt láo liền, mồm chốc chốc lại quát. Cẩm vân, quay lên! Cùng, về chỗ ngay! Thường, nghe lớp phó trật tự nhắc nhở, cẩm vân bao giờ cũng quay lên ngay. Thằng Cung cũng ngoan ngoãn đi về chỗ, nhưng tuổi nó chỉ vờ vịt thế thôi. Một lát sau, thế nào con nhỏ Cẩm Vân lắm chuyện kia cũng quay xuống. Và thằng Cung ngứa ngáy chân tay nọ, cũng lại tót ra khỏi chỗ ngồi, lò dò lên chỗ thằng Quang, thằng Dưỡng để tán gẫu chứ không sai. Và thế là Minh Vương lại hắng giọng. Cẩm Vân, quay lên! cung về chỗ ngay! Nếu nhắc nhở vài ba lần mà đương sự không thèm đếm xỉa gì đến, thì chàng lớp phó tội nghiệp của chúng ta đành dở chiêu năn nỉ. Cẩm vâng, quay lên đi mà. Có khi chàng kêu lên ai oán. Cung ơi Cung, mày mắc chứng gì mà cứ chạy lăn quăng khắp nơi vậy hả? Nhưng thường thì trong một thời gian dài, lớp phó kêu ca cứ việc hãn giọng kêu ca. Những đứa thích chuyện trò hay quậy phá vẫn tiếp tục quậy phá và chuyện trò. Đứa nào chí thú là việc đứa nấy, làm như chẳng ai dính dáng đến ai. Mình vừa thấy chẳng đứa nào nghe lời mình thì run lắm. Nó cứ lấm lét nhìn ra hành lang, nơm nớp sợ thầy giám thị đi ngang. Mày làm sao, những lúc ngặt nghèo đó, mình vừa sự nhớ đến lời dạy chí lý của ông bà. Nắm thằng có tóc, chứ chẳng ai nắm đứa trọc đầu. Liền vận dụng nó bằng cách cầu cứu các tổ trưởng học tập. Cẩm vân thuộc tổ 1 của thằng Tần, thằng Cung thuộc tổ 4 của Nhỏ Hạnh. Thế là Minh Vương ngoát miệng. Tần, Hạnh, coi mấy đứa trong tổ của mấy bạn kìa. Trò nhờ vã này bao giờ cũng hiệu nghiệm ra phết. Về chỗ đi Cung. Nhỏ Hạnh nói giọng nhẹ hều, nhưng thằng Cung chẳng dám nấn ná thêm mãi may. Nó lập tức chạy vù về chỗ. Tầng còn oai hơn, nó chẳng cần mở miệng, chỉ trừng mắt một cái là nhỏ Cẩm Vân riêu riếu quay lên liền. Căn cứ vào sự kiện đó, có thể kết luận ở lớp 9A4, các tổ trưởng học tập có uy hơn lớp phó trật tự gấp tỷ lần. Sở dĩ có chuyện kéo ngoe đó, Một phần là do hàng tháng các tổ trưởng có quyền đề nghị giáo viên chủ nhiệm trừ điểm hành kiểm các tổ viên vô kỷ luật trong tổ mình, nên đứa nào cũng ngán. Phần khác, phần này mới là phần chính, là do thằng Minh Vương hiền quá. Minh Vương hiền quá nên tụi bạn trong lớp sinh lờn mặt. Sự thật thì ngoài chức lớp phó trật tự, Minh Vương còn kim luôn chức tổ trưởng tổ năm nghĩa là nó có trong túi tới những hai cuốn sổ. Bên cạnh cuốn sổ nhận xét hành kiểm tổ viên, nó còn có cuốn sổ tay riêng của lớp phó trật tự dùng để ghi tên những đứa quậy phá trong lớp. Hằng tuần báo lại với cô Vĩnh Bình trong cuộc họp giữa ban cán sự lớp với giáo viên chủ nhiệm. Nhưng xưa nay, tụi bạn vẫn xem những cuốn sổ của nó chẳng ra cái cũ cà rốt gì. Tụi nó biết tổng, nhiều lúc Minh Vương rút viết Lật sổ, bạm môi hí hí hoái hoáy Mặt mày làm ra vẻ đằng đằng sát khí Nhưng trong sổ chẳng có chữ nào Một cái đứa như thế lẽ ra không nên làm lớp phó trật tự mới phải Mà nói cho đúng ra Minh Vương đâu có xung phong nhận cái chức này Ấy là do bạn bè Đặc biệt là những đứa nổi tiếng nghịch phá Vì quá yêu mến cái tính hiền lành của nó Mà ưu ái bầu nó lên đó thôi Năm lớp 8 cũng thế, mà năm lớp 9 cũng thế. Ngặt một nỗi nhìn bề ngoài, Minh Vương trông rất hợp với vai trò gìn giữ trật tự. Nó to con, điềm tĩnh và chững chạc. Vì vậy mà vào các dịp đầu năm, thấy lũ học trò tín nhiệm đề cử Minh Vương vào chức lớp phó trật tự, giáo viên chủ nhiệm nào cũng lấy làm hài lòng, tin rằng không thể nào chọn đúng người đúng việc hơn nữa. Mình vườn chẳng được mồm mép như tuổi thằng cung, thằng lâm hay quý ròm. Bình thường nó vốn đã ít nói. Khi cần phải phân trần trước đám đông, nó lại càng lóng ngóng. Lần nào bị bầu vào chức lớp phó trật tự, nó cũng gãi đầu gãi tai từ chối. Nhưng khổ nổi, nghe nó ấp à ấp úng một hồi, thầy cô nào cũng tưởng nó đang bày tỏ lòng biết ơn đối với việc bạn bè đã tín nhiệm nó. Rằng nó lắp ba lắp bắp nói không ra lời là vì nó cảm động quá mức đó thôi. Thế là rốt cuộc Minh Vương vẫn phải tiếp tục làm lớp phó trật tự, vẫn phải tiếp tục đứng lên khỏi chỗ ngồi mỗi khi thầy cô vắng mặt để luôn miệng nhắc nhở, năn nỉ và sau cùng là ham dọa những đứa gây mất trật tự. Vẫn phải cho tay vào túi lăm le rút sổ rút viết ra và thỉnh thoảng quát nạc Những người hiền lâu lâu cũng nổi cục, vân vân và vân vân. Tóm lại, dù hiền lành đến mấy, nó vẫn phải làm những điều mà mọi lớp phó trật tự trên trái đất phải làm để cuối cùng đau đớn rút ra kết luận. Lớp phó trật tự muôn đời vẫn là nhân vật bị bạn bè ghét nhất. chương 2 Lần này cũng giống như mọi lần, Nghĩa là trong khi chờ cô Vĩnh An vào lớp, Minh Vương lật đật đứng lên khỏi chỗ, nghiêm nghị đảo mắt khắp các dãy bàn. Và nếu Minh Vương đã giống như mọi lần, thì tụi bạn hẳn nhiên cũng không thể khác mọi lần. Tụi nó bắt đầu làm loạn. Loạn bắt đầu từ xóm nhà lá bên tay trái, nơi thường trú của băng tứ quậy. Đầu têu là hải quắn. Cô nhạn vừa ra khỏi cửa, Nó đã đập bàn, rèo in ỏi. Hôm nay cô Vĩnh An ốm rồi, tụi mình về đi thôi. Quỳnh Như ngồi bàn trên quay đầu lại cự. Bạn Hải đừng có trù ẻo cô giáo à nghen. Lát cô vào, tôi mét cô à. Cho mét. Hải quắn ninh mặt. Bạn mét, bộ tôi không biết bẻ răng bạn hả? Quỳnh Như liền chanh miệng, thách thức. Răng nè, dám bẻ không? Tất nhiên có cho vàng, hải quắn cũng không dám đụng vào Quỳnh Như. Nó dở chiêu khác cười nhăn nhở. Hê hê, răng xấu hoắc mà cũng khoe, còn thua cả răng chuột. Răng thuộc về nhan sắc. Bị hải quắn chê bai nhan sắc của mình, Quỳnh Như tức muốn khóc. Không khóc được, nó bèn gầm lên. Có hải mắt lé thì có. Mắt cũng thuộc về nhan sắc. Nhưng Hải Quắn là con trai, tất không xem trọng lắm chuyện này. Tuy vậy, bị một đứa con gái chê mình là đồ mắc lé, nó vẫn thấy tưng tức. Thế là nó gầm còn lớn hơn đối phương. Bạn bảo ai mắc lé hả? Tiếng gầm của Hải Quắn làm rung rinh lớp học. Đến nước này thì Minh Vương không thể làm thinh được nữa. Nó khịt mũi. Hải Quắn và Quỳnh Như giữ trật tự nghe. Đàn ấm ức, càng bị buộc giữ trật tự, hải quắn càng muốn gây mất trật tự hơn nữa. Nó quay phát sang Minh Vương, đỏ mặt tía tai. Bị người ta kêu là mắt lé, mày có giữ trật tự được không hả? Câu nói của hải quắn khiến tụi bạn cười ngặt nghẽo Thằng cung thừa dịp pha trò. Hải quắn hỏi mấy chí lý làm sao? Nếu đôi mắt mà giữ trật tự được thì đâu còn là mắt lé. Còn nếu đã lé thì làm sao mà giữ trật tự cho được? Lời bình luận nhí nhố của cung lại làm nổ ra thêm một trận cười. Mình vương thấy mình càng can thiệp, lớp học càng lộn xộn, bèn bối rối đưa mắt nhìn Lan Kiều. Lan Kiều, bạn để tổ bạn làm loạn vậy hả? Được lớp phó trật tự cầu cứu, tổ trưởng Lan Kiều động lòng từ bi liền quay sang hai tên tổ viên bướng bỉnh của mình. Thôi, mấy bạn ngồi im dùm đi cho. Thấy hải quắn và Quỳnh Như mặt mày đứa nào đứa nấy vẫn còn bừng bừng, Lan Kiều lập tức nghiêm mặt. Bộ hai bạn muốn tổ mình tháng này xếp hạng bét hả? Nghe tổ trưởng đem việc xếp hạng thi đua ra hù, Quỳnh Như đành hậm hật quay lên, còn hải quắn cũng thôi phồng mang trợn mắt. Thấy Lan Kiều dẹp loạn nhanh như chớp, Minh Vương thở vào. Nhưng nó chưa kịp hít hơi vào, đã nghe Quế Lương rú lên. Ôi! Thủng đít tao rồi! Tiếng là chói tai của thằng này khiến lớp học vừa lắng xuống, bỗng nhốn nháo trở lại. Tụi bạn vừa cười rút rít, vừa hấp tấp đổ dồn mắt về phía cuối lớp. Gì vậy cuối Lương? Vẫn giọng thằng cung nhanh nhẫu. Đít mày sao lại thủng? Quối lương đáp lời thằng cung bằng cách nhăn nhó thò tay xuống dưới mông, mò mẫm một lát rồi dơ lên một cây kim gút đầu tròn, loại thường dùng để gắn bản đồ hay các canh vẽ lên bản. Đứa nào! Quối lương trù tréo. Đứa nào cố tình ám sát tao! Bàn quối lương có ba người. Quối lương ngồi giữa. Bên phải là thằng lâm, bên trái là nhỏ bội linh. Ám sát cuối Lương chỉ có thể là một trong hai đứa này. Quế Lương vừa hỏi vừa quay sang Lâm. Bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của bạn, Lâm xua tay rối rít. Không phải tao à ngang! Quế Lương cũng không tin Lâm là thủ phạm. Dù sao, Lâm cũng là thành viên trong băng tứ quậy. Không có lý gì một đứa tứ quậy lại đi hãm hại một đứa tứ quậy khác. Quế Lương liền quay sang cái, thấy Nhã Bội Linh cúi gằm Lương buột miệng à một tiếng. Thì ra là bạn. Nó đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, nghiến răng trèo trèo. Bạn nói thật đi, tôi đã làm gì bạn mà bạn trả thù tôi mang rỡ như vậy? Bị Quế Lương lên án ghê quá, Bội Linh không thể làm thinh được nữa. Nó ngẩng đầu lên, khoe bộ mặt đỏ bừng và lý nhí phân trần. Bội Linh đâu có cố ý. Quỷ lương nhét mép. Không cố ý nhưng chắc là cố tình. Giọng bội Linh muốn khóc. Bội Linh lỡ tay làm rớt thật mà. Tại sao rớt đâu không rớt, lại rớt ngay chỗ ngồi của tôi. Quỷ lương hừ mũi, tiếp tục hoạnh hoẹ. Thằng cung cười hô hố. Đúng rồi đó, rớt ngay chốc chỗ đó còn gì là đầu ra của con người ta cơ chứ. Trước giọng điệu bỡn cợt của cung, một lần nữa cả lớp lại cười bò. Trang cười của tuổi bạn khiến mặt bội linh đã đỏ lại càng đỏ, còn mặt thằng quối lương thì lập tức chuyển sang màu xám xanh. Minh Vương nãy giờ im lặng hồi hộp theo dõi cuộc đấu khẩu giữa quối lương và bội linh để tìm hiểu nguyên do. Giờ thấy thằng cung hăng hái đổ dầu vào lửa, liền lật đật lên tiếng. Bỏ qua đi quấy lương, đây chỉ là lỡ tay thôi mà. Lỡ tay cái con khỉ. Quấy lương nổi quạo. Nếu tao lỡ tay chích kim vào mông mày đau điến như thế, liệu mày có bỏ qua không? Thằng quấy lương cứng đầu cứng cổ này làm minh vương chán quá. Nó mấp máy môi tính nhờ tổ trưởng của quấy lương trấn áp giùm Nhưng sự nhớ ra Quế Lương thuộc tổ năm và chính mình là tổ trưởng của thằng này. Minh Vương đâm sụi lơ. Mày làm sao? Đúng lúc đó thằng Lâm thình lình vọng miệng. Minh Vương nói đúng đó. Chuyện rủi ro. Mày bực bội làm gì hả Quế Lương? Lâm vừa nói vừa thò tay kéo vào áo Quế Lương. Bằng tứ quậy có bốn đứa. Hải quắn, quốc ân, Quế Lương và thằng Lâm. Cuối lương ngồi cùng bàn với Lâm và thường đến nhà Lâm chơi nên thân với thằng này nhất. Đã thân nhất thì không thể không nghe lời khuyên can của bạn. Vì vậy, Lâm vừa lên tiếng, cuối lương liền ngoan ngoãn ngồi xuống. Nhưng ngồi xuống mà vẫn nghe đau dưới mông, nên cuối lương lại cáo kỉnh quay sang nhỏ bội linh. Bạn chỉ được lỡ tay lần này thôi đấy nhé! Giọng thằng cuối lương chưa nguôi ấm ức. Nhưng Bội Linh vẫn nghe nhẹ cả người. Nó mỉm cười. Ừ, Bội Linh không lỡ tay nữa đâu. Thật ra nhỏ Bội Linh không phải là đứa sung sướng nhất khi cuối Lương chịu làm hòa. Đứa sung sướng nhất phải kể là Minh Vương. Cái vai trò lớp phó trật tự của nó suýt bị lung lay thì chính thằng cuối Lương, tổ viên trong tổ nó, chẳng buồn xem lời nhắc nhở của nó ra cái củ khoai tây gì. Nếu không có thằng Lâm thì sĩ hoàng hôn kịp thời can gián, chẳng biết lớp học sẽ còn huyên náo đến đâu. Minh vương nhìn Lâm, vừa cảm kích lại vừa ngạc nhiên. Lâm là tay đầu trò của băng tứ quậy. Xưa này không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để chọc phá thiên hạ. Thậm chí nó còn mong trong lớp xảy ra lắm chuyện lộn xộn để làm vè rêu rao cho sướng miệng. Không hiểu sao hôm nay lại đàng hoàng tử tế đột xuất vậy không biết. Không những không tham gia treo gẹo, Lâm còn ngăn cản quối lương, không cho thằng này gây gỗ với bội linh. Thật là chuyện xưa nay chưa từng có. Rồi dường như để cho Minh Vương ngạc nhiên hơn nữa, Thằng Lâm rột ngột đứng lên khỏi ghế, oan oan. Đề nghị các bạn giữ trật tự nghen, cô Lan Anh sắp xuống rồi đó. Mệnh lệnh giỏng giạc của thằng Lâm hùng chỉ khiến Minh Vương kinh ngạc. Cả lớp đều há hốc miệng ra nhìn nó. Thằng Quang quay xuống, bưng tay. Ôi, tao có nghe nhầm không vậy? Thằng bá cười hê hê. Thằng Minh Vương nhường chức lớp phó trật tự lại cho mày từ bao giờ thế hả Lâm? Lầm nghiêm mặt. Giữ trật tự lớp học là trách nhiệm chung của mọi người, chứ đâu phải của riêng lớp phó trật tự. Trời đất! Đỗ lễ hai tay bậm mặt, kêu lên thảng thốt. Một cái đứa chuyên quậy phá, bây giờ lại đòi đi giữ trật tự. Phen này chắc cóc mọc râu mất tụi mày ơi. Còn thằng Cung thì chắp hai tay trước ngực, Liêm diêm mắt, bể khổ vô biên, quay đầu là bến, thiện tai, thiện tai. Mỗi đứa cà khịa một câu, lớp học bỗng chốt nhốn nháo không thể tả. Lâm không ngờ mình càng muốn giữ trật tự, tụi bạn càng mất trật tự khủng khiếp. Bèn bối rối đưa mắt nhìn mấy đứa trong bàn cán sự lớp. Bắt gặp ánh mắt cầu cứu của Lâm, lớp trưởng Xuyến Chi lập tức hắn giọng. Đề nghị các bạn im lặng. Bạn Lâm nói như vậy là hoàn toàn đúng. Các bạn không được chế diễu. Cung ngoát miệng. Tội này không chế diễu câu nói. Chỉ chế diễu người nói cái câu đó thôi. Hi hi. Nhỏ hạnh trừng mắt nhìn Cung, giọng Phật ý. Bạn có thôi đi không? Nhỏ hạnh là lớp phó học tập, đồng thời là tổ trưởng của Cung, nên nó vừa lên tiếng, Cung liền rụt cổ ngồi im. Nhưng cùng vừa làm thinh, ở bàn trên thằng quan đã bô bô. Bạn xuyến chi khờ quá, thằng Lâm vờ làm ra vẻ như vậy cốp để chọc cười thôi, có phải nó nói nghiêm túc đâu? Ê! Lâm chỉ tay vào quan gần cổ quát. Mày nói năng bá láp gì đó, thằng sức môi. quan chua miệng. Môi tao hết sức lâu rồi mày. Lâm nghiến răng khen két. Nhưng nếu mày ăn nói bậy bạ, môi mày sẽ sức lại cho coi. À, mày dám trù ẻo tao hả? quan gầm lên, vừa nói nó vừa hâm hở xăng tay áo. Có ngon thì lại đây đấu tay đôi với ông mày, xem đứa nào sẽ sức môi cho biết. Thôi thôi, có gì thì ngồi xuống. Tiểu lòng chưa kịp nói hết câu can gián quen thuộc, thằng quan đã nạn ngang. Mày thích thì ngồi xuống đó đi. Xem tụi tao đánh nhau. Tới nước này thì lớp phó trật tự Minh Vương không thể đóng vai khán giả được nữa. Nó vội vã rút cuốn sổ trong túi ra, tay kia lăm lăm cây viết. Tội mày không tớp lại, tao ghi tên cả hai đứa vào sổ à nghen. Quang nhiều mắt. Đừng hù tao, viết mày hết mực rồi. Minh Vương bặm môi rảy rảy cây viết. Quả nhiên không có giọt mực nào bắn ra. Thằng Quang nói đại, không ngờ trúng phóc khiến Minh Vương bất giác thộn mặt. Nếu ngay lúc đó cô Lan Anh không xách cặp đi vào lớp thì chẳng biết nó còn ngượng nghịu đến bao giờ. chương 3 Thằng Lâm đi ở giữa, ba đứa bạn nó đi kè kè hai bên. Mọi khi băng tứ quậy vẫn cặp kè thân mật với nhau như vậy trên đường về. Nhưng hôm nay sự thân mật đã không còn. Thay vào đó là bầu không khí vô cùng căng thẳng. Khi nãy mày làm sao thế hở Lâm? Quốc ân nổ trước. Biết thằng này chất vấn chuyện nó đứng ra giữ trật tự trong lớp khi nãy. Nhưng Lâm vẫn vờ vịt. Tao có làm sao đâu? Hải quắn nói thẳng tuột. Hừ, chứ vừa rồi đứa nào hùng hồn tuyên bố. Giữ trật tự lớp học là trách nhiệm chung của mọi người. Lâm bối rối. Tao đùa ấy mà. Mày không đùa. Quốc ân gầm ghè. Nếu đùa, mày đã không kéo áo thằng cuối lương, kêu nó ngồi xuống. Trước chứng cớ hùng hồn của Quốc ân, lâm hết đường quanh co. Nó nuốt nước bọt. Ờ, ờ, chuyện này thì không phải đùa. Quốc ân cười mát. Thế ra mày muốn làm thay cho thằng Minh Vương đấy. Câu nói khái của quốc ân khiến Lâm tức sôi, nhưng nó không nói gì. Lần đầu tiên thi sĩ hoàng hôn, nhân vật lanh mồm lẻ miệng nhất băng tứ quậy đã cứng hỏng trước sự tấn công của đồng bọn. Thấy Lâm nín thinh, quốc ân càng làm tới, giọng nó mới độc địa làm sao. Mày nịnh nọt thằng Minh Vương thì được cái gì chứ? Lần này thì Lâm tím mặt. Ba đứa kia nghe tiếng nọ nghiến răng kèn két. Tao không nịnh nọt. Hải quắn nhún vai. Thế tại sao? Chả tại sao cả. Lâm cắt ngang. Tại tao thích thế. Thái độ ngang phè phè của Lâm làm ba đứa bạn nó sững sờ. Quới lương chơi thân với Lâm nhất, từ nãy đến giờ không nở hoạnh hoẹ bạn. Nhưng tới nước này, nó đành phải ngập ngừng lên tiếng. Thế còn bốn đứa tụi mình? Cụm từ bốn đứa tụi mình vang lên nghe thân thiết quá đổi. Lâm nao nao trong dạ, bèn chép miệng. Tao vẫn chơi với tụi mày. Rồi nó ngó lơ chỗ khác. Nhưng tao không muốn quậy nữa. Tại sao? Hải quắn lặp lại câu hỏi khi nãy. Và Lâm cũng lặp lại câu trả lời. Chẳng tại sao cả. Thằng Lâm làm ba đứa bạn nó chán quá. Quốc Ân không kiên nhẫn nổi nữa. Nó kéo tay Hải quắn và Quế Lương giọng giận dỗi. Mặt sát nó! Tụi mình về trước đi! Quế Lương không muốn bỏ Lâm lại một mình nhưng không nghĩ ra lý do gì để nấn ná. Đành tấp tỉnh chạy theo hai đứa kia. Lâm đứng chôn chân tại chỗ, thở dài nhìn theo những đứa bạn thân thiết. Nó quyết tâm làm người tử tế. Băng tứ quậy từ nay sẽ thiếu một người. Ý nghĩ đó làm Lâm thẫn thờ. Lâm cũng chả rõ lòng mình đang vui hay đang buồn. Nó chỉ biết nó không đủ can đảm giải thích cho tụi thằng Quốc Ân Tại sao đột nhiên nó muốn trở thành một học sinh đứng đắn, ngoan ngoãn? Nó không thể khai ra chuyện. Cách đây mấy ngày, nó tình cờ bắt gặp nhỏ Hải Ngọc bị hư xe dọc đường. Và trong lúc con nhỏ này sắp òa ra khóc vì không tìm thấy chỗ sửa xe, nó đã kịp chạy đến và ra tay nghĩa hiệp như thế nào. Hải Ngọc cùng tổ năm với Lâm, nhưng hai đứa ngồi ở hai dãy bàn đối diện, Nên xưa nay ít trò chuyện với nhau. Hơn nữa, biệt danh tứ quậy của nó có lẽ khiến nhỏ Hải Ngọc kiền mặt. thì nó làm trò hoặc đọc về chọc phá thiên hạ, thì Hải Ngọc hùa theo những đứa khác bừng miệng cười khúc khích. Nhưng những lúc khác thì Hải Ngọc lãng mất. Dường như nhỏ không muốn qua lại với nó. Nhưng đó là nói lúc Hải Ngọc chưa bị hỏng xe dọc đường. Còn hôm đó, vừa nhát thấy nó lò dò đi tới, Hải Ngọc đã reo lên mừng rỡ như gặp bạn cố tri. Lâm ơi, Lâm, Lâm sửa dùm chiếc xe cho Hải Ngọc chút. Sự tin cậy toát ra trong ánh mắt Hải Ngọc khiến Lâm ngạc nhiên một cách sung sướng. Nó bảo Hải Ngọc vịn chiếc xe, rồi hăng hái xăng tay áo ngồi xuống, tò mò xem xét. Chẳng có gì ghê gớm. Chiếc xe của Hải Ngọc chỉ bị suốt pedal vì rơi mất cục chêm. Lâm đảo mắt dòm quanh chỗ ngồi và tìm thấy cục chêm nằm lăn lóc cạnh đó. Nó lượm cục chêm lên, đặt vào pedan rồi nhặt một hòn đá dưới chân, bặm môi nợn trang chát. Sau khi đóng đóng gõ gõ một hồi, Lâm thở vào đứng dậy. Nó đưa tay quệt mồ hôi tráng. Xong rồi đó! Hải Ngọc có thể đi được rồi. Cảm ơn Lâm nhiều nghe. Hải Ngọc mỉm cười nói, và khi nhìn vào mắt nhỏ, Lâm thấy mắt nhỏ ngân ngấn nước. Phát hiện đó khiến lòng Lâm lân lân một cảm giác khó tả, một cảm giác nó chưa từng trải qua bao giờ. Lâm không rõ Hải Ngọc rơm rớm nước mắt vì không tìm ra chỗ sửa xe hay vì cảm kích trước sự giúp đỡ hào hiệp của nó. Nhưng dù với lý do gì đi nữa, Lâm cũng không thể quên ánh mắt của Hải Ngọc nhìn nó trong lúc đó. Ánh mắt đó, nụ cười đó và lòng tin cậy đó đã khiến thủ lĩnh băng tứ quậy trong một thoáng quên bản mình là ai. Lâm cũng không nhớ mình là thi sĩ hoàng hôn có biệt tài xuất khẩu thành thơ. Nó lúng búng một câu kỳ cục. Hình như sợ thi sĩ sẽ làm bài thơ à à đến vài ngàn câu, nhỏ Hải Ngọc vội leo lên yên, tủng tiểm. Hải Ngọc về trước nhé! Lâm gật đầu và đáp lại lời từ giả của cô bạn gái cũng bằng điệp khúc quái đảng đó. À, à, à. Khi Lâm à đến tiếng thứ 12 thì Hải Ngọc đã biến mất chỗ cua quẹo. Nàng thơ đã mất hút thì tất nhiên thi sĩ không có lý do gì để làm tiếp bài thơ à à nữa. Lâm lẫn thẫn bước, và từ giây phút đó, nó bỗng nhiên biến thành một con người khác. con người khác là con người đã chán quậy, chán đặt về trêu chọc bạn bè. Bây giờ, con người khác chỉ có một ước ao cháy bỏng là làm sao cho nhỏ Hải Ngọc đừng nhìn mình như nhìn một kẻ tà đạo nữa. Đó là lý do tại sao sáng nay ở trong lớp Lâm đã ngăn cản Quế Lương làm loạn. Hơn thế nữa, nó còn bốc đồng làm một chuyện động trời là đứng lên hô hào cả lớp giữ trật tự, khiến cho trật tự trong lớp suýt chút nữa đã đổ bể thảm thương. Nguyên nhân thầm kiếm đó chỉ có mình nó hiểu, và đó là loại bí mật không thể chia sẻ cùng ai được cho nên nó đành ngậm tâm trước những lời chất vấn sôi sụp của bọn cuối lương, quốc ân, hải quắn, và cuối cùng đành buồn bã nhìn ba đứa bạn thân nhất của nó hầm hầm bỏ đi. Lâm vừa đi vừa nghĩ ngợi, lòng buồn vui lẫn lộn. Lũi thổi một hồi, nó mừng rỡ thấy ngôi nhà thân yêu của nó hiện ra trước mắt. Nhưng rồi nó nhanh chóng chuyển qua buồn bã, Khi kịp thấy trước ngôi nhà thân yêu là một thằng bạn thân yêu đang đứng chờ sẵn. Cuối lương. lầm bước lại gần, mặc sụ xuống một đống. Mày đi đâu đây? Cuối lương phớt lờ vẻ cao có của bạn, cười hền hệt. Tao đợi mày. Chi? lầm cộc lấp. Cuối lương kéo tay bạn. Vào nhà đã. Không. lầm giật tay lại. Nói gì thì nói lẹ đi, tao đang bị ốm. Biết Lâm đuổi khéo, quấy lương vào đề ngay. Bây giờ chỉ có mình tao với mày, mày nói thật đi. Nói thật chuyện gì? Đừng giả vờ nữa. Quấy lương nhằn nhỏ. Chuyện hồi sáng cái chuyện gì? Lâm lạnh lùng. Chuyện đó tao đã nói rồi, tại tao thích thế. Tự nhiên thích thế. Đúng vậy, tự nhiên thích thế. Quế lương nhún vai. Tao không tin. Không ai lại tự nhiên thích làm ngược lại những điều mình làm trước nay cả. Quế lương đặt tay lên vai bạn. Mày cứ nói thật cho tao nghe đi. Giọng nó chuyển qua thủ thủy. Bộ mày không muốn chia sẻ tâm sự với tao sao? Cái giọng ngọt như mía lùi của bạn khiến lâm đâm lưỡng lự. Trong một lúc, Nó muốn thú thật mọi chuyện với thằng bạn thân nhất của nó. Nó muốn kể cho thằng Quế Lương nghe nó thèm được trở thành một cậu học trò đàng hoàng, đứng đắn ra sao, thèm trở nên đáng yêu trong mắt con nhỏ Hải Ngọc như thế nào. Nhưng đúng vào lúc nó mấp máy môi định kể tuột hết ra, một ý nghĩ vụt luế lên trong đầu đã ngăn nó lại. Lâm không sợ Quế Lương biết được tâm trạng của mình. Nó cũng không sợ thằng này bếp xếp với ai. Lâm chỉ sợ sau khi thằng Quế Lương biết được điều bí mật trọng đại đó rồi, mà con nhỏ Hải Ngọc kia vẫn thờ ơ với nó, vẫn vừa trông thấy nó là quay mặt đi chỗ khác, thì nó chỉ có chui xuống đất ở với Jun mày ra mới đỡ ngượng. Viễn ảnh u ám đó khiến Lâm kịp ngậm tâm vào phút chó Nó nhìn bạn, gãi gãi đầu rồi đỏ mặt ngó lơ chỗ khác. Thấy thằng này sắp sửa phun tuốt tuồn tuột mọi bí mật ra miệng. Cuối cùng bỗng cảnh giác nín thinh. Quế lương tức như bị bò đá. Nó cầm tay Lâm lay lay, giọng nóng nảy. Mày nói đi! Sao? Có chuyện gì xảy ra với mày mấy hôm nay vậy? Có chuyện gì đâu. Lâm đã kịp lấy lại vẻ thản nhiên. Và từ thẳng nhiên đến lạnh lẽo chỉ có một bước ngắn ngũn. Lâm cụp mắt xuống, mặt phủ sương mù. Thôi, mày về đi, tao đang ốm, không muốn ai quấy rời. Khi nãy bị đuổi khéo, quấy lương cố nhịn. Bây giờ bị đuổi thẳng cẳng, lại biết cuộc điều tra đã thất bại hết đường cứu vãn, với lương đổ quạo. Nó gầm lên, khói xịt đằng tai. Ốm cái đầu mày, đồ phản bạn. Nếu cuối lương khói xịt đằng tai, thì lâm khói xịt đằng mũi. Nó cũng gần cổ gầm lên, thậm chí còn gầm lớn hơn thằng bạn thân thiết của nó gấp mấy lần. Phản bản cái đầu mày, ta vô nhà đây. Phản kích xong, lâm quay lưng chun tuốt vô nhà, bỏ mặt cuối lương đứng ngó theo bằng ánh mắt tuế lửa. Nhìn ánh mắt đó, ai cũng biết nếu nuốt sống được thằng bạn của mình, thì quối lương đã nuốt ngay tút suyệt rồi. Chỉ tiếc là miệng nó nhỏ quá, lại có mấy cái răng bị sún nữa. chương 4 Thế là kể từ hôm đó, thủ lĩnh băng tứ quậy đã không còn là chính nó. Vào lớp, lầm ngồi như cục đất. Tất nhiên, nó hết dám cao hứng đứng lên đòi thiết lập trật tự thay cho Minh Vương. Nhưng suốt 4 năm tiếng học dài đằng đẵng mà nó không gây nên một sự ôm sòm nào đã là tiến bộ lắm. Tóm lại, thi sĩ hoàng hôn bây giờ là một thằng Lâm hiền lành, nhu mì nhũ Mỹ Thậm chí bảo nó đã trở thành một bậc đạo mạo đáng kính cũng chẳng sai. Sự thay đổi của Lâm lập tức chia ba lớp học. Lũ bạn thì thắc mắc, các thành viên trong băng tứ quậy thì tức giận. Còn mấy đứa trong bàn cán sự lớp thì ngạc nhiên một cách thích thú. Và đứa thích thú nhất trong những đứa thích thú hẳn nhiên là Minh Vương. Bởi nó không những là lớp phó trật tự mà còn là tổ trưởng của thằng Lâm Hoàng Lương kia nữa. Trong buổi họp tổ, Minh Vương không tiếc lời biểu dương Lâm. Nó khen ngợi thi sĩ hoàng hôn bằng tất cả những từ ngữ bóng bẫy nhất mà cái đầu chậm chạp của nó có thể nghĩ ra được. Lâm ngồi nghe Minh Vương rót mật vào tai, mặt đỏ lên vì ngựa ngùng và cả vì sung sướng. Sung sướng nhất là thỉnh thoảng liếc trộm sang chỗ Hải Ngọc. Nó thấy cô bạn gái đang mỉm cười với mình bằng đôi mắt long lanh và gương mặt sáng bừng rạn rỡ. Những lúc đó, Lâm thấy lòng mình rộn ràng kỳ lạ. Nó có cảm giác đôi má mình nóng đến mức... Nó phải len lén đưa tay lên sờ xem có bị bỏng da không. Nó sờ và nó tiếc là kể từ cái buổi gặp gỡ tình cờ đó đến nay, nó chưa có dịp trò chuyện với Hải Ngọc thêm một lần nào nữa. Nói cho đúng ra, không phải là Lâm không có cơ hội. Đã mấy lần, nó bắt gặp Hải Ngọc đứng thơ thẫn một mình ngoài hành lang trong giờ ra chơi. Có nghĩa là đã mấy lần, nó có thể tiến lại bắt chuyện. Nếu nó đủ can đảm. Nhưng mặc dù bụng nghĩ chuyện đó có khó quái gì đâu, miệng nó vẫn khô ran và đôi chân nó như bị ai đóng đinh xuống đất. Lâm cứ đứng chờ nhìn cơ hội trôi qua như thế không chỉ một lần. Và thi sĩ nhà ta bỡ ngỡ nhận ra rằng, đến gần một đứa con gái để chọc gẹo, cốc đầu hoặc giật tóc cho nó khóc thét lên, Hóa ra lại dễ hơn nhiều so với việc đến gặp nó để nói chuyện đàng hoàng, nghiêm chỉnh. Bây giờ, thấy mình Vương tán tụng mình lên tới mây xanh, thấy Hải Ngọc nhìn mình thân thiện, Lâm lại thấy tiên tiếc. Sớm muộn gì, mình cũng phải bắt chuyện với Hải Ngọc, hỏi xem chiếc xe của nó từ bữa đó đến nay có bị suốt pedal thêm lần nào nữa không, và nếu có thì nó xoay sở ra sao khi không có mình bên cạnh. Lâm bân khuân nhũ bụng, Và khi tự dặn mình như vậy, nó thực sự tin rằng cái giây phút đẹp đẽ đó không có lý nào lại không xảy ra. Sở dĩ Lâm tin chắc như thế, bởi nó không bao giờ ngờ môn sinh vật lớp chính lại có chương hệ tuần hoàng. Và khi dạy xong chương đó, thầy chiến bắt các tổ phải đem ếch tới lớp để quan sát và thực hành. Ở tổ mình, Lâm được phân công mua ếch vì nhà nó ở ngay chợ. Hôm đó lầm dậy sớm hơn mọi bữa, ăn qua quýt vài miếng cơm. Nó chạy đi kiếm một cái bao ni lông, đổ một ít nước và đục thủng vài cái lỗ. Sau đó cẩn thận bỏ bốn con ếch vào rồi hí hẫn mang tới lớp. Ngày trọng đại đó nhằm vào sáng thứ hai. Sau lễ chào cờ là đến hai tiết văn. Tiếp theo là giờ ra chơi. Ra chơi vô là đến ngày tiết sinh vật. Và biến cố xảy đến với lâm ngay đầu buổi sáng, tức là ngày lễ chào cờ. Trong lớp 9A4 không chỉ có lâm mang theo ếch. Các tổ khác đều có đứa phụ trách phần việc này. Thằng Quang tổ 1 bỏ ếch trong chiếc xô nhỏ. Thằng Bá tổ 3 bỏ ếch trong cái ấm sức môi để nắp cẩn thận. Ở tổ 2 và 4, Duy Dương và Tiểu Long cũng bỏ ếch trong bao ni lông như lâm. Tất nhiên khi 5 nhân vật quan trọng này xuất hiện, lũ bạn lập tức bu lại. Và hàng chục cái miệng nhao nhao đòi coi ếch. Thế là chiếc ấm đành phải bật nắp. Những chiếc bao đành phải mở dây cột cho hàng chục cái đầu chen nhau kê sát vào, thò lõ mắt ngắm nghía. Những đứa bạo dạng không chỉ nhìn ngó xuông mà còn thò tay vào sờ soạn, nắng bóp, khiến bọn ếch cuốn cuồng nhảy tưng tưng. Tuổi thằng bá, Duy Dương, Tiểu Long, thấy Nguy bèn nhanh tay đẩy nắp, cột miệng bao lại. Thằng quan thông minh đột xuất, Kê Đít ngồi đại lên chiếc xô, lấy cặp mông to bè của mình làm nắp để ngăn bọn ích. Chỉ có Lâm phản ứng chậm một chút, nên hai con ích trong bao kịp tót ra ngoài. Thực ra, Lâm vốn là đứa lanh tay lẹ chân. Nếu nó làm như những đứa khác, Nghĩa là chỉ đem tới lớp hai con ếch theo yêu cầu của thầy chiến Thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra Đằng này muốn làm oai với nhỏ hải ngọc trong tổ Lâm mua tới bốn con ếch Vì vậy trong khi nó lính quính lo giữ hai con này Thì hai con kia thừa cơ phi thân ra ngoài Nhảy lóc phóc quanh sân trường Xui cho Lâm Đúng lúc đó trống báo hiệu chào cờ vang lên Trước cặp mắt của các thầy cô đang đứng nghiêm trang trước cửa văn phòng nhìn xuống, Lâm đành từ bỏ ý định truy nã bọn ếch vượt ngục, lật đật chạy lại xếp hàng. Lâm đứng xếp hàng mà lòng không yên. Nó cứ nhấp nha nhấp nhỡm, mắt nơm nớp nhìn quanh. Thấy tới giờ chào cờ mà thằng này đầu cổ cứ ngọ ngoại hoài, Mình Vương ngạc nhiên hỏi. Gì vậy Lâm? Sổng mất hai con ếch rồi. Chết rồi. Mình Vương lo lắng. Vậy lát tới giờ sinh vật làm sao? Lâm lắc lắc cái bao trong tay. Tao còn hai con trong này. Thế hả? Mình Vương thở vào. Thế thì không sao. Minh Vương vừa tuyên bố không sao, thì tụi con gái những lớp đang xếp hàng kế bên lập tức cho nó thấy mấy chục ông sao liền. Tay lớp trưởng 9P2 đứng giữa sân cờ vừa ưỡng ngực hô. Tất cả nghiêm! Và hít hơi vào chuẩn bị hô tiếp câu chào cờ chào, thì từ chỗ lớp 9A3 có tiếng con gái là thất thanh. Ôi! Chết con rồi mẹ ơi! Ý! Con gì thế này? Úi da! Ghê quá! Giàn đồng ca 9P2 hắn giọng chuẩn bị hát, lập tức ngậm miệng, ngơ ngát ngó quanh. Hai đứa 9P2 khác đang đứng dưới chân cột cờ, giật mình buông tay khỏi dây kéo. Lớp trưởng 9P2 cũng ngưng ngang câu hiệu lệnh. Giáo giác nhìn xuống chỗ khu vực náo loạn, rồi ngần ngừ liếc về phía ban giám hiệu, chờ ý kiến. Trước văn phòng, các thầy cô mặt đầy sửng sốt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mày nhăn tít, thầy hiệu trưởng nhìn về phía các học sinh phụ trách nghi thức. Đưa tay ra hiệu Các em chờ một chút Còn thầy đang giám thị Thì hối hả rảo bước Về phía lớp 9A3 Vì thế các em Tiếng bọn con gái nhao nhao Thưa thầy ếch ạ Không biết ếch ở đâu Nhảy lung tung Làm tụi em sợ quá thầy ơi Thầy đang gãi má Lạ thật Sân trường ta làm gì có ếch Thầy đang còn đang nghĩ ngợi Thì sau lưng thầy Từ chỗ lớp 7P1 lại vang lên những tiếng kêu hớt hải Ôi, ếch, ếch ở đâu ra thế này? Thầy đang lại ba chân bốn cẳng đâm bổ về phía tiếng kêu Ếch nữa hả các em? Dạ, ếch nhảy lên chân em, ghê quá thầy ơi Lúc này tuổi học trò 9A3 và 7P1 đã dạt ra xa Cùng với đám bạn hiếu kỳ của các lớp khác tạo thành một vòng tròn bao vây hai con ếch thủ phạm vào giữa. Các thầy cô cũng bước lại, tò mò ghé mắt giòm. Hai con ếch không biết mình vừa gây nên một tai họa tầy trời. Thấy mọi người vây quanh và nhìn chầm chạp vào mình. Chúng tưởng đang được ái mộ ghê lắm. Bèn tiếp tục nhảy tung tăng sát vòng tròn người, khiến mấy đứa con gái yếu bóng vía thì nhào ré in ỏi. Thầy đang hắng giọng. Các em giữ trật tự nào, ếch có gì mà sợ. Thầy Chiến lừ mắt nhìn về chỗ lớp 9A4, nghiêm dọng. Ếch này của lớp 9A4 phải không? Đám học trò 9A4 nãy giờ im thiết. Này nghe thầy hỏi, trốn ngực đứa nào đứa nấy đập thình thịt. Lớp trưởng Xuyến Chi rụt rè đáp, mắt chớp lìa chớp lịa. Dạ, thầy đang quay sang thầy Chiến. Thì ra là ếch của học trò thầy. Câu nói của thầy đang hàm ý trách cứ, khiến thầy Chiến xa sầm mặt. Em nào làm sổng ếch ra thế? Lâm lý nhĩ mặt xanh lè xanh lét. Thưa thầy, em ạ. Thầy Chiến trừng mắt, định mắng. Nhưng đến phút chó, thầy kịp lấy lại bình tĩnh. Thế sao em còn chưa bắt mấy con ếch vào đi? Phải vất vả lắm. Lâm mới bắt được hai con ếch nghịch ngợm kia Và lễ chào cờ chỉ được tiếp tục Sau khi mọi người đã tận mắt chứng kiến Lâm bỏ từng con một vào trong bao ni lông Và cột miệng bao lại một cách an toàn, kỹ lưỡng Ngày hôm đó, lần đầu tiên kể từ khi thành lập đến nay Trường tự do đã bắt đầu lễ chào cờ trễ 15 phút so với quy định Sự cố làm sổng ếch của lớp 9A4 sau đó đã trở thành một đề tài hấp dẫn cho các lớp khác, đặc biệt là tụi 9A3 trêu chọc. Mỗi lần thấy học trò 9A4 đi ngang, hàng chục cái mồm 9A3 đồng loạt nghêu ngao. Con ếch trong bao, con ếch nhảy ra, con ếch nhảy ra, con ếch ngồi đó, con ếch ngồi đó, con ếch nhảy đi. Tụi 9A3 đã cải biên bài thơ con cóc. Thành bài thơ con ếch tài tình đến mức thì sĩ hoàng hôn Lâm, chuyên gia đặt về chọc phá thiên hạ, cũng phải bái làm sư phụ. Mỗi lần đi ngang qua chỗ các sư phụ tụ tập Lâm chỉ biết cuối gầm đầu cố lũi cho nhanh. Nhưng dù sao, Lâm cũng là thủ phạm chính trong sự kiện ếch. Bị tuổi 9A3 treo gẹo, Lâm tức thì tức thật, nhưng chẳng biết trách ai. Còn những đứa khác, Nhất là những đứa trong bang cán sự lớp thì không nín nhịn được như thế. Bị tuổi 9A3 dĩu cợt đến ngày thứ ba, lớp trưởng Xuyến Chi bắt đầu lầm bầm. Có mấy con ếch mà cũng không biết giữ. Lớp phó văn thể Mỹ Vành Khuyên xưa nay nổi tiếng ít nói, cũng phá lệ rên rỉ. Mấy hôm nay thật đến điếc cả tai. Tất nhiên hai con nhỏ này chỉ nói trống không Nhưng Lâm biết thừa là cốt để cho mình nghe. Lâm lặng thinh nghe, tức tối thì ít mà lo lắng thì nhiều. Nó thấp thỏm đánh mắt sang chỗ hải ngọc, bụng thoát lại khi thấy con nhỏ này đang ngỡn cổ nghe Xuyến Trì và Vành Khuyên thi nhau lên án mình. Đã vậy, lần này lớp phó trật tự Minh Vương cũng không buồn bên vực Lâm. Nghe Xuyến Trì và Vành Khuyên trách móc than thở, Nó nhìn Lâm, chép miệng thở ra. Sờ sẩy một tí, không ngờ lại tai hại đến thế. Thực ra, trong thâm tâm Minh Vương không muốn nhắc lại chuyện này. Nhưng kẹt nổi nó là tổ trưởng của thằng Lâm. Nó không muốn tụi bạn nghĩ nó bao che cho tổ viên của mình. Đành bấm bụng cào nhau cái đứa mà cách đây mấy ngày nó đã biểu dương không tiếc lời. Có tài thánh, Lâm mới hiểu được tâm trạng của Minh Vương. Thấy tổ trưởng của mình hùa theo xuyến chi và vành khuyên công kích mình, Lâm tự nhiên sôi gan và không kềm chế được nữa. Trong một thoáng, nó quên phát nó đang tập làm một học sinh hiền lành ngoan ngoãn. Mặt xa sầm, Lâm gần cổ và hét lên cái câu mà ngay sau đó nó cảm thấy vô cùng hối hận. Tai hại cái đầu mày, ếch thì phải nhảy. Tụi nó có phải là mày đâu mà lúc nào cũng ngồi y một chỗ. chương 5. Lâm nguyên rủa mình thậm tệ. Khi nãy ở trong lớp nó đã nổi nóng với Minh Vương. Nó đã dở cái giọng mà lâu nay nó đã quyết tâm từ bỏ. Bằng lối ăn nói đó, nó đã trở lại là thằng Lâm quậy, trở lại là thằng Lâm nói năng vùng xích chó. Tệ hơn nữa, nó đã ăn nói lung tung trước cặp mắt tròn xoe chăm chú của nhỏ Hải Ngọc. Chắc Hải Ngọc chán mình lắm. Lâm buồn rầu nghĩ. Mấy hôm nay, lúc nào nó cũng loay hoay nghĩ cách lân la trò chuyện với cô bạn cùng tổ này. Nhưng nó chưa kịp nghĩ ra cách thì đã xảy ra câu chuyện tệ hại sáng nay. Thật chả ra làm sao. Bây giờ mình phải làm lại từ đầu. Lâm vừa đi vừa vạch kế hoạch. Là một học sinh hiền lành, đứng đắn thật không dễ, nhưng cũng không đến nỗi quá khó. Điều quan trọng là mình không được nóng nảy trước bất cứ chuyện gì. Mình phải thật bình tĩnh, lúc nào cũng phải bình tĩnh. Bình tĩnh là trên hết. Lâm ơi, chờ tụi ta với. Tiếng kêu của cuối lương vang lên sau lưng, các đứt luồn suy nghĩ trong đầu Lâm. Nó quay lại, ngạc nhiên thấy quốc ân, hải quắn và quối lương đang xúc cập, tất tả đuổi theo. Mấy hôm nay, trên đường về, Lâm cố ý không đi chung với ba đứa bạn thân của mình. Có hôm nó nhanh chân về trước. Có hôm nó đợi cho bọn hải quắn ra khỏi cổng mới lò dò ra sau. Nó không muốn ngày nào cũng rơi vào cảnh tụi bạn nó thi nhau vặn vẹo, còn nó thì đáp trả nhát gừng. Và cuối cùng cuộc tranh luận bao giờ cũng kết thúc bằng bốn bộ mặt hầm hầm như những kẻ tử thù. Bọn hải quắn hình như cũng chán lâm lắm rồi. Thấy lâm tách ra, tụi nó cũng lơ luôn. Thời gian đầu, tụi nó còn kì kèo rủ lâm về chung. Những lần sau, nghe trống tàn học vang lên, tụi nó ôm cặp tết thẳng. Vì vậy, bây giờ thấy tụi bạn đuổi theo mình kêu ơi ới. Lâm vô cùng thắc mắc. Tuy nhiên nó vẫn làm mặt tỉnh. Nó dừng lại chờ, không tỏ thái độ gì. Cuối lương chạy tới trước tiên. Nó nhìn Lâm, hổn hỡn. Mày đi sao mà nhanh thế? Y như tàu tốc hành. Hải quắn quệt mồ hôi trán. tội tao được theo mày muốn hụt hơi. Lâm liếm môi. Có chuyện gì vậy? Hải quắn dơ ngón tay cái lên. Tụi tao rượt theo mày để biểu dương mày ấy mà. Quốc ân cười toe tuét. Khi nãy mày chơi thằng Minh Vương một vố đã quá. Cuối lương vui vẻ. Chiêu của mày tung ra khi nãy đúng là chiêu sát thủ. Ngay lớp phó trật tự cũng cà lâm luôn. Lâm đang hối hận về chuyện đó. Bất ngờ bị lũ bạn ào tới khen rối rít. Mặt nó dở cười dở méo. Sát thủ gì đâu. Lâm gượng gạo. Tức quá thì nói vung thế thôi. Rồi lâm tặc lưỡi. tào nói thằng Minh Vương như thế kể ra cũng hơi nặng lời. Nặng lời cái quái gì? Hải quắn hung hăng. Thằng Minh Vương là tổ trưởng của mày, lẽ ra phải bên mày. Đằng này nó lại hùa theo hai con nhỏ xuyến chi và vành khuyên để hãm hại mày. Mày chưa únh nó là may cho nó lắm rồi. Lâm nhăn nhó. Mày sao lúc nào cũng... Mày đừng có từ bi. Hải quắn cắt ngang. Nếu thằng Minh Vương tử tế, sao nó không đi bắt ếch mà sai mày? Bây giờ lại còn cảm rảm càm ràm về chuyện ếch nhảy nữa. Lâm không thể nói rõ cho tụi Hải quắn biết sở dĩ nó muốn xử nhũn không phải vì Minh Vương mà vì cái đứa ngồi kế thằng này tức con nhỏ Hải Ngọc suốt pedan xe. Lâm không nói được nên mặc cho tụi kia thi nhau suối bậy Nó cứ ẩm à ẩm ư. Nếu là tao, tao sẽ cho thằng Minh Vương biết tay. Hải quắn tiếp tục lãi nhải Quốc ân hừ mũi. Còn tao, bét ra tao cũng xin chuyển sang tổ khác. Rồi nó mơ màng. Phải chi bằng tứ quậy được ở chung một tổ ha? Bốn đứa tụi mình tập trung vào một tổ không hay đâu. cuối lương phản đối. Như vậy dễ khiến cho thầy cô chú ý. Hải quắn gật gù. Quế lương nói đúng. cái thành viên của băng tứ quậy phải nằm rải rác ở nhiều tổ khác nhau để làm nòng cốt chứ. Nói xong, nó tuét miệng cười hì hì và quay sang Lâm. Còn ý mày thế nào hả Lâm? Ý tao hả? Lâm ngước lên, quế ngoại. Ý tao là bây giờ tao về trước. Câu trả lời trớt quớt của thi sĩ hoàng hôn khiến hải quắn thu ngay nụ cười. Nó cao mày. Mày lại làm sao thế hả? Lâm hít vào một hơi. Tao có làm sao đâu. Rồi không để tụi bạn kịp chất vấn, nó vội vã dơ tay chào. Tao đi nhé. Ờ, ơ... Ờ... Hải quắn mới ơ ơ được mấy tiếng, đã không thấy thằng bạn mình đâu nữa. Lâm lật đợt rẽ vào con hẻm trước mặt, không cần biết căn hẻm đó có dẫn về nhà mình hay không. Nó muốn trốn chạy tụi bạn nó ấy mà. Quế lương đấm hai tay vào nhau. Thật tao không hiểu nổi. Hải quắn dậm chân bình bịch. Còn tao thì không chịu đựng nổi nữa. Quốc ân tức tối đề nghị. Hay tụi mình khai trừ nó ra khỏi băng tứ quậy quách, như vậy chỉ còn tam quậy thôi. Hải quắn giận thằng Lâm thì quả có giận thật, nhưng chưa bao giờ nó tưởng tượng tới chuyện băng tứ quậy không có Lâm. Băng tứ quậy không có thằng Lâm thì chẳng còn bao lâm giá trị. Hải quắn biết rõ như thế. Lâm là đứa đầu trò, lắm mẹo vặt, mồm miệng lanh lẹ, lại tài hoa nhất bọn. Nó làm về trêu chọc thiên hạ thì đúng là không ai bằng. Loại một đứa có biệt tài như vậy ra khỏi bọn thì ổn quá. Vụ đó để từ từ tính. Hải quắn nhìn quốc ân, ngần ngừ đáp. Thật bụng, quốc ân cũng đâu có muốn khai trừ lâm. Tức mình thì nó nói bừa thế thôi. Vì vậy, thấy hải quắn lưỡng lự, nó tán thành ngay. Ừ. Chuyện đó cũng không gấp gáp gì. Trong bọn, Quế Lương chơi thân với Lâm nhất Lúc đầu, nghe quốc ân hùng hổ đòi khai trừ thằng Lâm, nó hơi hoảng. Nhưng sau đó, thấy hai đứa kia chẳng có vẻ gì quyết tâm thực hiện ý định lắm. Nó dần bình tĩnh trở lại. Ừ, Quế Lương gật gù. Có gì đâu mà phải vội vàng. Biết đâu một ngày nào đó thằng Lâm chẳng trở lại như xưa. Khi nói câu đó, Quế Lương chỉ nói cho qua, nói để xoa dịu sự ấm ức trong lòng Quốc Ân và Hải Quãng. Chữ trong thầm tâm, nó không tin thằng bạn thân thiết của nó sẽ thay đổi. Nào ngờ khoảng một tuần lễ sau, cũng trên đường đi học về, Quốc Ân, Hải Quãng và Quế Lương đang sánh bước trên vỉa hè, bỗng nghe tiếng thằng Lâm gọi giật từ phía sau. "Quế Lương, Hải Quãng, Quốc Ân ơi!" Tụi mày đi chậm chậm chờ tao với. tuổi hải quắn sửng sốt ngoảnh phát lại. Thấy thằng Lâm ba chân bốn cẳng đuổi theo, bà đứa không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau, ngỡ ngàng thấy cuộc đời sao mà đảo lộn nhanh chóng quá. Mới hôm nào đây, thằng Lâm còn hùng hổ bỏ về trước, khiến tụi nó rượt theo muốn xịt khói. Vậy mà hôm nay chính thằng này lại co giò chạy theo đòi làm quen, Bảo tụi nó không dương mắt ớn lên sao được Gì thế hở mày Đợi Lâm lại gần Hải quắn nheo mắt hỏi Thấy bà đứa bạn dòng mình lam lam Lâm nghe nhồn nhột Liền bối rối đưa tay gãi cổ Tao, tao Quốc ân khịt mũi Tao sao Lâm ngó lơ chỗ khác Tao nghĩ tụi mày nói đúng Nói đúng chuyện gì? Chuyện về thằng Minh Vương đó. Lâm hư giọng. Tao nghĩ lại rồi, nó đúng là đứa chẳng ra gì. Rồi Lâm hô tay, hùng hồn kể tội tổ trưởng của mình. Nó là tổ trưởng mà không chịu đi mua ít, chỉ giỏi sai tao. Sau đó còn hùa theo hai con nhỏ Xuyến Chi và Vành Khuyên lên án tao ngay giữa lớp. Cáo trạng của Lâm không có gì mới. Nó chỉ lặp lại luận điệu hôm trước của hải quắn. Điểm mới là thái độ hung hăng đáng ngạc nhiên của nó. Kết tội minh vương xong, nó dơ tay chém một phát thật lực vào không khí, giọng hầm hầm. Thù này tao quyết phải trả cho bằng được. Vẽ đằng đằng sát khí của Lâm khiến ba đứa bạn nó thộn mặt ngỡ ngơ. Hôm trước khi chuyện mới xảy ra còn nóng hôi hổi, tụi hải quắn khích cách mấy. Lâm vẫn một mực sủi lơ. Còn bữa nay, mối thù đã ngụy ngắt và mọi người đã quên bản đi rồi. Không hiểu sao thằng Lâm bỗng khăn khăn đòi rửa hận. Quốc ân nhìn Lâm, chớp chớp mắt. Mày nói thật đấy hả? Thật? Thế sao hôm trước... Um... Lâm cắt ngang thắc mắc của Quốc ân. Hôm trước tao chưa kịp nghỉ ngợi, còn bây giờ tao đã nghiền ngẫm cẩn thận rồi. Lâm đấm hai tay vào nhau Tao sẽ cho thằng Minh Vương biết thế nào là oai danh và sự lợi hại của băng tứ quậy Thấy thi sĩ hoàng hôn quyết chí quay trở lại với băng tứ quậy Thậm chí còn có ý định làm cho danh hiệu tứ quậy lễ lần hơn nữa Ba đứa bạn nó như nở từng khúc ruột Và khi quá vui mừng chẳng ai thèm để ý đến những chuyện vặt vảnh tuổi quốc ân chả buồn tiếp tục thắc mắc Tại sao thằng Lâm đột nhiên không muốn làm một học sinh ngoan ngoãn hiền lành nữa? Lại chỉ vì một lý do lãng xẹt là để trả một mối thù đã thuộc về quá khứ xa xăm. Tụi nó mãi chìm đắm trong nỗi hân hoang. Tụi nó xúc động chào đón Lâm như chào đón một người hùng vừa trở về từ mặt trận. Quới Lương long lanh mắt. Tao đã nói trước sau gì mày cũng trở lại như xưa mà. Quốc ân mặt mày rạng rỡ. Phải như thế chứ, bốn đứa tụi mình đâu có thể tách rời nhau được. Hải quán nhết môi, khoái trá. Băng tứ quậy tụ về một mối, từ nay thằng Minh Vương sẽ mất ăn mất ngủ, ha ha mặc cho tụi bạn tán hư tán vượng, Lâm không nói gì, chỉ nhoảng miệng cười. Quay về với băng tứ quậy, Lâm đương nhiên trở lại ngôi vị thủ lĩnh. Thủ lĩnh hẳn phải khác thuộc hạ Thuộc hạ cười nói nhí nhố Còn thủ lĩnh không vậy Thủ lĩnh thì phải trầm ngâm nghĩ kế chương 6 Thực ra, việc thằng Lâm quay về lãnh đạo băng tứ quậy Để tìm kế hãm hại Minh Vương Không dính dáng gì đến mối thù Lâm tuyên bố với tụi hải quán Hành động của Lâm bắt nguồn từ một nguyên nhân hoàn toàn khác Và cái nguyên nhân đó thoạt tiên là do nơi thằng Đỗ Lễ tái máy tay chân. Một hôm, trong giờ ra chơi, thằng Đỗ Lễ tự dưng cao hứng lục lọi chồng tập của nhỏ Hải Ngọc nhét trong ngăn bàn. Lúc này, Hải Ngọc đã tót ra ngoài sân chơi đùa với chúng bạn. Bữa trước, nhỏ Hải Ngọc có khoe với Đỗ Lễ tấm hình diễn viên điện ảnh Đài Loan Tô Hữu Bằng Người đóng vai ngũ aka trong bộ phim Công chúa Hoàng Châu chiếu trên tivi Nhưng Hải Ngọc là con nhỏ kỹ tính. Nó không cho Đỗ Lễ rớ tay vào tấm hình, sợ thằng này làm hỏng. Nó cầm tấm hình đưa lên đưa xuống xa xa cho Đỗ Lễ căng mắt dòm. Đỗ Lễ dòm một hồi mỏi mắt, lại không trông rõ, tức mình chia tay ra. Hải Ngọc đưa tôi mượn xem chút đi, tôi có lấy mất đâu mà sợ. Không! Hải Ngọc phòng má. Hải Ngọc không sợ đổ lễ lấy mất, chỉ sợ đổ lễ làm hư. Tôi không làm hư đâu. Đổ lễ liếm môi. Tôi chỉ xem qua một tí thôi, rồi trả lại liền. Mặc cho đổ lễ năn nỉ, Hải Ngọc vẫn không chịu đưa. Thậm chí nó còn cẩn thận nhét tấm hình vào giữa cuốn tập. Để từ từ Hải Ngọc suy nghĩ lại đã. Thái độ của Hải Ngọc làm Đỗ Lễ điên tiếc. Nó biểu môi. Tưởng quý lắm đấy. Ông đây cắp thèm. Đỗ Lễ chỉ nói cho bỏ ghét thôi, chứ bụng vẫn tức anh ách. Thế là nó nảy ra ý định đánh cắp tấm hình. Lần này đánh cắp không chỉ để xem, mà xem xong, nó sẽ giấu luôn cho con nhỏ Hải Ngọc phách lối kia khóc thét chơi. Có thế thì mới nguôi tức được. Từ hôm đó, Đỗ Lễ bắt đầu rình rập. Nhưng muốn đánh cắp tấm hình một cách êm xuôi không phải là chuyện dễ. Nhỏ Hải Ngọc tất nhiên chỉ chờ trống ra chơi là tót ra sân. Nhưng những đứa ngồi quanh đó không phải bao giờ cũng rời lớp vào giờ chơi. Thằng Minh Vương quen thói ù lì, chậm chạp, lúc nào cũng thích dán người vào ghế, đố bẫy nó đi đâu được một ly. Giờ ra chơi, mặc cho tụi bạn chạy nhảy, họ hét. Nó cứ ngồi y một chỗ lấy tập ra ôn bài. Thực ra Minh Vương chẳng chăm chú vào bài vở mấy tí. Nó ngồi đó cốt để canh chừng lớp học thôi. Đã thế ở bàn trên, hôm nào nhỏ hạnh cũng ngồi lù lù một đống. Tụi nhỏ hạnh, Quý Ròm và Tiểu Long tuy là bạn thân, nhưng giờ chơi chỉ có Tiểu Long và thằng Ròm là hào hứng chạy nhảy. Còn nhỏ hạnh lại thích ngồi chơi trong lớp hơn. Lớp phó trật tự ngồi bàn dưới, lớp phó học tập ngồi bàn trên. Có cho vàng, Đỗ Lễ cũng không dám lục lọi ngăn kéo của Hải Ngọc, dù nó và Hải Ngọc ngồi sát rạc bên nhau chứ đâu. Phải đến ngày thứ tư, Đỗ Lễ mới thực hiện được âm mưu của mình. Đó là hôm thằng Minh Vương bị tụi Tiểu Long quý ròm dụ ra sân chơi đá bóng. Còn nhỏ hạnh thì hăng hái chạy theo làm cổ động viên cho hai đứa bạn của mình. Đợi cho những nhân vật hát ám khuất ngoài cửa lớp, Đỗ Lễ bắt đầu ra tay. Trước tiên, nó mò mẫm trong ngăn bàn của Hải Ngọc, lùi tất cả tập vỡ đem qua ngăn bàn của mình. Như vậy, lỡ có ai thình linh bắt gặp, sẽ tưởng nó đang xem tập của nó. Đỗ Lễ đã tính toán cả rồi. Vì vậy, nó chẳng lấy gì làm lo lắng. Nó không tin trong 15 phút ra chơi, nó không tìm ra tấm hình tô hữu bằng trong chồng tập của Hải Ngọc. Nhưng rốt cuộc, Đỗ Lễ không tìm ra tấm hình đó thật. Nói cho đúng, Đỗ Lễ chỉ tìm nửa chừng rồi không tìm nữa. Nó không tìm nữa chẳng phải do nản chí, mà do nó tình cờ tìm thấy trong chồng tập của cô bạn gái. Một thứ còn hấp dẫn gấp ngàn lần tấm hình tô hữu bằng Đó là lá thư của thằng Lâm Thằng Lâm trước nay không thích chơi trò viết thư Nay tự dưng gửi thư cho nhỏ Hải Ngọc Dứt khoát là lớn chuyện chứ không phải chơi Trăm phần trăm đó là thư tỏ tình Đỗ lễ tin chắc như vậy Bởi lá thư mà nó bắt gặp viết bằng tiếng Anh Nếu là thư từ bình thường Chẳng ai đi viết bằng tiếng Anh làm gì cho nhọc xác, nhất là với một đứa học hành chẳng giỏi gian gì như thằng Lâm. Hẳn thằng Lâm thổ lộ lắm điều bí mật và sợ người khác xem được, nên phải hì hụt viết bằng thứ tiếng mà nó sợ nhất trên đời này. Hai nữa, ngay đầu thư, Đỗ Lễ đã đọc thấy hai chữ, My Dear. Phải thân thiết triều mến lắm, người ta mới dùng từ này để gọi nhau. Hì hì, đích thị là thi sĩ hoàng hôn nhà ta đang rung động đầu đời rồi. Đỗ lễ khoái chí nhũ bụng và tò mò xem tiếp xuống dưới. Nhưng khổ nổi, trình độ tiếng Anh của đỗ lễ cũng chẳng khấm khá gì. Nó nhìn vào lá thư, toát mồ hôi khi thấy chữ quen thì ít mà chữ lạ thì nhiều. Nó vừa đọc vừa đoán. Loài hoài một hồi vẫn chẳng xem được mấy dòng Đã vậy, nghe ngoài hành lang có tiếng lao sao Nó biết sắp tới giờ vào học Lại càng quính Không biết làm sao Đỗ lễ nhét đại lá thư của thằng Lâm vào túi áo Rồi hấp tấp đem trả chồng tập của Hải Ngọc vào lại chỗ cũ mày cho Đỗ lễ Hải Ngọc tuy là đứa kỹ lưỡng nhưng vô tâm Ra chơi vô Nó lấy tập ra học Lại đúng cuốn tập cất lá thư của thằng Lâm khiến Đỗ Lễ muốn ngừng thở. Nhưng Hải Ngọc chẳng để ý gì. Nó chỉ ngồi cặm cụi ôn bài, sợ chốc nữa bị kêu lên bảng. Đỗ Lễ ngồi bên cạnh lé mắt dòm sang, bụng giật thon thoát. Có đến mấy lần, Đỗ Lễ tưởng trái tim mình vọt ra khỏi lồng ngực thì thấy nhỏ Hải Ngọc lật tới lật lui các trang vở. Tiếng giấy kêu sột soạt vốn là âm thanh quen thuộc. Trong lúc này bỗng nghe rờn rợn làm sao. Nhưng Hải Ngọc không có ý định kiểm tra lá thư còn hay mất. Nó chỉ lật tìm bài học thôi. Dường như nó không nhớ nó đã cất lá thư quan trọng đó trong cuốn tập. Cũng có thể nó đã quên bẳng chuyện thằng Lâm gửi thư cho nó rồi. Đỗ Lễ khoan khoái nhũ bụng và dần dần bình tĩnh trở lại. Nhưng Đỗ Lễ chỉ bình tĩnh có chút xíu thôi vì nó còn phải nghĩ cách trả lại bức thư vào chỗ cũ. Nó biết sớm muộn gì con nhỏ Hải Ngọc cũng phát hiện ra bức thư trong tập không cánh mà bay. Trong trường hợp đó, kẻ đáng nghi nhất sẽ là nó chứ không ai. Chiều đó, Đỗ Lễ đem lá thư đi photocopy. Phải thao thức suốt một buổi trưa, Đỗ Lễ mới nghĩ ra được sáng kiến tuyệt vời này. Như vậy thì sáng hôm sau, Nó có thể trả ngay bản gốc về vị trí cũ một cách êm thấm. Đồng thời, nó cũng sẽ có thì giờ tra cứ từ điển để mò mẫm đọc cho ra những lời lẽ chắc là rất tình tứ của thằng Lâm. Định bụng như vậy, nhưng khi bước vào tiệm photocopy, trong đầu đổ lễ chợt nảy ra ý định mới. Nó chợt thấy một tài liệu hấp dẫn như thế này mà chỉ đem photocopy một bản thì hoang phí quá, nhất là so với sự vất vả mà nó phải bỏ ra để có được báo vật này. Thế là Đỗ Lễ quyết định photocopy lá thư của thằng Lâm làm 4 bản. Nó sẽ giữ một bản để nghiên cứu, ba bản còn lại phân phát cho ba đứa ngồi gần nó là Quý Ròm, Tiểu Long và thằng Cung. Mọi việc diễn ra suôn sẻ đúng như dự định của Đỗ Lễ. Sáng hôm sau, trúng ra chơi vang lên. Hải Ngọc vừa rời khỏi lớp. Đỗ Lễ đã nhanh tay nhét lá thư vào lại trong tập của cô bạn gái một cách gọn gàng. Tất nhiên đó không phải là cuốn tập hôm nọ, nhưng Đỗ Lễ không quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt đó. Xong, nó phóng ra sân, đuổi theo bọn quý ròm. Ê! Cung! Tiểu Long! Quý ròm! Chạy chưa tới nơi, Đỗ Lễ đã ngoát miệng gọi lớn. Ba đứa bạn nó dừng bước ngoảnh lại. Quý ròm mỉm cười. Rủ tụi tao chơi đá bóng hả? Không. Đỗ lễ đè tay lên ngực. Chuyện này hấp dẫn hơn đá bóng nhiều. Ba cặp mắt lập tức tròn xoe. Chuyện gì vậy? Mặt đỗ lễ thoát nghiêm trọng. Chuyện này không thể nói giữa sân trường được. Cùng nheo mắt. Mày định rủ tụi tao đi ăn trộm hả? Tao không đùa đâu. Đỗ lễ miếm môi. Đây là một bí mật khủng khiếp trong lớp mình. Nghe tới hai chữ bí mật cùng thôi ngay giọng cà khịa. Nó cắn môi. Bí mật khủng khiếp? Ừ. Quý rầm hất hàm. Vậy mày nói đi. Không nói ở đây được. Đỗ lễ đáp. Rồi nó ngoắt tay. Tụi mày đi theo tao. Tiểu Long chớp mắt. Đi đâu? Ra sau hè. Đỗ lễ buông gọn và quay mình đi trước, không cần biết ba đứa bạn nó có đồng ý hay không. Thái độ hách xì xăng của đỗ lễ khiến bọn quý ròm bực mình quá xá. Nhưng sự tò mò xem ra còn mạnh hơn sự bực mình. Thế là sau một thoáng ngần ngừ, quý ròm, tiểu long và cung lẻo đẻo đi theo đỗ lễ. Nồn nóng xem thằng này đang nắm giữ bí mật trọng đại gì Mà làm tàn ghê thế Ra đến sau hè Đỗ lễ dừng lại Chống hai tay vào hông Tụi mày biết không Chuyện này ghê gớm lắm Chuyện gì thì nói phức ra cho rồi Cứ ướp ướp mở mở hoài cùng phát cáo Đỗ lễ cho tay vào túi Cười hi hi Đừng sốt ruột Khi xem xong lá thư này Mày sẽ thấy mày là một trong những đứa may mắn được biết tài liệu này đầu tiên. Nói xong, Đỗ Lễ rút trong túi ra mấy tờ giấy, dơ lên cao. Gì vậy? Ba cái miệng cùng hỏi. Đỗ Lễ hạ tay xuống. Tụi mày xem đi. Lập tức bọn tiểu Long vội vàng đón lấy mấy tờ giấy trên tay Đỗ Lễ. Có đúng ba tờ cho ba đứa. Thằng cung vừa liếc mắt qua tờ giấy đã hớn hở reo ầm. Hay quá, đề thi tiếng Anh học kỳ 1 sắp tới hở mày? Đỗ lễ chưa kịp đáp, cùng lại tía lia. Mày kiếm ở đâu ra thứ độc này vậy? Đề thi tiếng Anh cái đầu mày. Quý ròm cười khảy. Mày đọc kỹ tên giáo viên ký bên dưới đề thi đi. cùng chột dạ, lia mắt xuống cuối lá thư, thấy giáo viên đúng là họ trần. Nhưng không phải Trần Thị Vĩnh An, mà là Trần Lâm, thủ lĩnh băng tứ quậy. Giọng cung lập tức xui xị. Thế mà tao cứ tưởng thằng Đỗ Lễ mòi được đề thi tiếng Anh chứ. Nó xăm soi tờ giấy, lẫm bẩm Ủa? Chứ đây là tài liệu gì vậy kìa? Thằng cung trình độ tiếng Anh cũng chỉ làng nhàng, nên không nhận ra đây là thư tình của thi sĩ hoàng hôn. Trong bọn, quý ròm khá tiếng Anh nhất, nên nó nói ngay. Thư của thằng Lâm gửi cho Hải Ngọc đấy. Trời đất! cùng kêu lên. Thằng Lâm viết thư tình cho nhỏ Hải Ngọc. cùng ôm đầu, vờ khủy xuống. Loạn rồi! đổ lễ nhét mép. Thấy chưa? Tao đã bảo đây là một bí mật khủng khiếp mà. Rồi nó hoang hỷ bình phẩm. Tình yêu sẽ giúp tụi tứ quậy từ nay bớt quậy. Bây giờ ta mới biết tại sao gần đây thằng Lâm tự dưng hiền như bụt. Tiểu lòng nhẫm đọc một hồi rồi ngước lên. Đây đâu phải là thư tình. Ủa, không phải thư tình hả? Đỗ lễ ngạc nhiên hỏi lại. Thực ra nó cũng đâu có đủ thị giờ lẫn sự kiên nhẫn để dịch hết lá thư. Không phải. Quý ròm gật gù xác nhận. Trong thư, thằng Lâm chỉ hỏi thăm chiếc xe của Hải Ngọc gần đây có còn bị hỏng hóc nữa hay không. Sau đó, nó xin phép hôm nào đến nhà Hải Ngọc chơi, thế thôi. Đỗ Lễ đập tay lên đùi. Thế là thư tình đứt đuôi rồi chứ còn gì. Đỗ Lễ nói đúng. cùng tuyết miệng cười. Nếu không để ý Hải Ngọc, việc gì thằng Lâm phải thư từ cho mệt, lại còn xin đến tư thất để cầu kiến người đẹp nữa. Tiểu Long đưa tay quẹt mũi. Ờ ha, nếu muốn hỏi thăm chuyện xe cổ, thằng Lâm cứ việc gặp Hải Ngọc hỏi thẳng, mắc mớ gì phải e cổ viết bằng tiếng Anh. Thấy Cung và Tiểu Long hùa theo mình, đổ lễ phỏng mũi. Tao đã nói ngay từ đầu đây là thư tình mà lị. Quý Ròm chợt thắc mắc. Nhưng ở đâu mày có được lá thư này vậy? Trong tập của Hải Ngọc, tao lấy trộm, Cùng lo lắng Thế lỡ Đỗ lễ cười toe Mày yên chí Sau khi photocopy Tao đã trả lá thư vào lại chỗ cũ rồi Rồi nó hiếp mắt lại Tao sẽ dịch lá thư này sang tiếng Việt Sau đó chép lên bảng cho thằng Lâm độn thổ chơi Hi hi Không nên chơi ác như thế Tiểu Long nhăn mặt phản đối Ác gì Cung bên vật đổ lễ, từ trước đến nay thằng Lâm đã trêu chọc hàng tỷ người. Nay nó bị treo lại là đáng lắm. Gieo gió phải gặt bão chứ lị. Nghe thằng cung nói vậy, tiểu Long đành tắc tị. Thông minh như quý ròm cũng không nghĩ ra cách nào để cứu thằng Lâm. Đổ lễ từng là nạn nhân đau khổ của thi sĩ hoàng hôn. Trước đây, mỗi lần thủ môn đổ lễ bắt cho đội bóng của lớp, lỡ để lọt lưới vài ba quả. Thế nào thằng Lâm cũng không tha. Thế nào thằng Lâm cũng ra rã câu về. Bởi Đỗ Lễ chuyên môn để lỗ, mình tốn tiền mua rổ đựng banh. Có đến ba ngày ba đêm là ít. Những lần đó, Đỗ Lễ giận tím mặt, nhưng chẳng làm gì được đối phương. Bây giờ có cơ hội để rửa hận, không dễ gì Đỗ Lễ chịu bỏ qua. Quý Ròm hiểu điều đó, nên nó không biết phải can ngăn thế nào. Đó là chưa kể, hoàng hôn là bút hiệu thằng lâm tự xưng nhằm diễu cợt bút hiệu bình minh của Quý Ròm năm ngoái. Bây giờ thi sĩ bình minh cậy cục xin tha tội cho thi sĩ hoàng hôn thì tréo cẳng ngỗng quá. Vì vậy mà Quý Ròm cứ lóng nga lóng ngóng mãi. Chương 7 Thế là Quý Ròm và Tiểu Long đành bó tay Bất lực nhìn Đỗ Lễ sắp xếp kế hoạch hãm hại thằng Lâm. Trái với vẻ bồn trồn của Tiểu Long và Quý Ròm, thằng Cung hớn hở ra mặt. Nó khoái trá dục Đỗ Lễ. Mày dịch lá thư lẹ lẹ đi, chừng nào mày viết lên bản, tao sẽ phụ trách phần minh họa cho. Đỗ Lễ toét miệng cười, và ngày hôm sau, nó bê cuốn từ điển Anh Việt to đùng đến lớp, ngồi loay hoay dịch với thằng Cung. Trong bốn đứa, quý ròm giỏi môn tiếng Anh nhất. Quý ròm có thể dịch lá thư trơn tru không cần từ điển. Nhưng thấy quý ròm và tiểu Long không hưởng ứng ý định trả thù của mình, đổ lễ biết chẳng trông mong gì ở thằng ròm này được. Nhưng nó cũng không thể tự xoay sở. Ngồi một mình ở nhà, ôm cuốn từ điển dày cộm lật tới lật lui, nó nản quá. Thế là nó quyết định tha cuốn từ điển đến lớp, Lò dò lên ngồi chỗ thằng cung, rủ thằng này hợp tác. Lớp phó trật tự Minh Vương tất nhiên chẳng biết gì về âm mưu của đổ lễ và cung, nhưng thấy hai đứa này không buồn ra sân chạy nhảy như mọi hôm, cứ ngồi hì hụt đánh vật với cuốn từ điển hàng buổi, lấy làm ngạc nhiên lắm. Minh Vương mòn men lên chỗ cung và đổ lễ, ghé mắt qua vai hai đứa này, hịt mũi hỏi. Tụi mày làm bài tập tiếng Anh hả? Không. Cùng quay lại, cười cười. Cái này hấp dẫn hơn bài tập tiếng Anh nhiều. Đỗ lễ kéo tay Minh Vương. Mày ngồi xuống đây dịch phụ với tụi tao đi. Minh Vương ngồi xuống, tò mò dán mắt vào lá thư thằng Đỗ lễ kẹp lớp ló giữa cuốn tập. tội mày dịch cái gì mà thậm thà thậm thụt thế? Đỗ lễ thì thào. Đây là thư tỏ tình bằng tiếng Anh của thằng Lâm gửi cho nhỏ Hải Ngọc. Tuội tao đánh cắp được. Tiết lộ của Đỗ Lễ làm Minh Vương giật thoát. Nó nhìn chồng chọc vào lá thư. Đây là bản photocopy mà. Thì bản photocopy chứ sao. Đỗ Lễ kiều hãnh đáp. Tuội tao bí mật chụp lại thành 4 bản. Minh Vương tròn xoe mắt. Chụp thành 4 bản. Ừ. Đỗ Lễ khoái chí thao thao. Tao giữ một bản. Quý Ròm, Tiểu Long và thằng Cung mỗi đứa giữ một bản. Thế còn lá thư gốc đâu? Tao trả lại chỗ cũ rồi. Minh Vương liếm môi. Thế Hải Ngọc không biết gì hay sao? thì tao đã ra tay thì chỉ có thánh mới biết. Minh Vương liếc cuốn từ điển. Thế tụi mày định dịch lá thư ra tiếng Việt à? Ừ, dịch xong, tao chép lên bản cho thằng Lâm Ê mặt chơi. Đỗ lễ cười tít mắt Nó đập tay lên vai cung, khoe Thằng cung còn hứa sẽ vẽ minh họa tuyệt đẹp cho lá thư nữa Đang cao hứng, đỗ lễ thả sức vung vích Nó quên phát Minh Vương là lớp phó trật tự Nãy giờ lớp phó trật tự đang làm nhiệm vụ Giờ hỏi đâu ra đó xong, Minh Vương đột ngột thay đổi thái độ Mặt nó xa sầm xuống Thế tụi mày định thành lập thêm một băng tứ quậy nữa trong lớp mình à? Câu hỏi của Minh Vương khiến Đỗ Lễ giật mình cảnh giác. Mày nói gì mà nặng nề vậy? Chứ gì nữa? Minh Vương nhún vai. Cái trò đặt vè chép lên bảng rồi vẽ nhăn vẽ cụi châm chậm người khác chẳng phải là sở trường của băng tứ quậy sao? Cùng bên Đỗ Lễ. Nhưng đây đâu phải là vè, chỉ là một lá thư thôi. Mình vương hừ dọng. Đem thư riêng của người khác ra trêu chọc càng tệ hại hơn nữa. Rồi trước vẻ mặt ngơ ngát của cung và đổ lễ, Mình vương thình lình chìa tay ra. Đưa hai bản photocopy đây. Mày định dở trò gì vậy? Đổ lễ kêu lên. Rồi sự nhớ kêu lớn quá có thể làm những đứa khác chú ý. Nó liền hốt hoảng đưa tay bậm miệng. Mình vương đáp giọng thản nhiên. Tao tịch thu. Đỗ lễ thoáng biến sắc. Tịch thu để làm gì? Như đọc được sự lo lắng trong mắt đối phương, mình vườn khịt mũi. Tao không nộp cho cô Vĩnh Bình đâu. Tao chỉ muốn hủy bỏ những bản photocopy này thôi. Trấn an xong, mình vườn lặp lại yêu cầu. Mày và thằng cung đưa hai lá thư ra đi. Đỗ lễ bạm môi đè tay lên cuốn tập trước mặt. Không. Mặt Minh Vương lạnh băng, nếu tụi mày không đưa, tao sẽ mét với cô Vĩnh Bình. Xưa nay, mỗi khi dẹp loạn, Minh Vương không thích đem giáo viên chủ nhiệm ra hù. Cùng lắm, nó chỉ mét với tổ trưởng học tập. Nhưng lần này thấy sự việc có vẻ nghiêm trọng, nên vừa nói câu trước câu sau, Minh Vương đã dở ngay độc chiêu. Quả nhiên, nghe lớp phó trật tự đòi báo với cô Vĩnh Bình, hai đương sự lập tức sanh mặt. Cùng vội vã lục cặp, lấy lá thư của mình đẩy tới trước mặt Minh Vương. Nè! Minh Vương lườm đổ lễ. con mày? Bắt gặp ánh mắt đe dọa của Minh Vương, đổ lễ run lắm. Nhưng ngoài mặt nó vẫn làm bộ cứng. Làm gì mày sợ thằng Lâm dữ vậy? Bộ mày không nhớ nó từng so sánh mày với mấy con ếch hay sao? Thậm chí nó còn bảo mày thua xa mấy con ếch nữa cơ mà. Kệ nó. Minh Vương lầm lì. Mày có đưa lá thư kia ra không thì bảo. Chưa bao giờ Đỗ Lễ thấy lớp phó trật tự ra oai như thế. Bụng tức anh ách, nhưng biết không thể kháng cự được. Nó đành lôi lá thư ra nợp. Đỗ Lễ nợp lá thư mà mặt hầm hầm. Hừ, đối với bọn tứ quậy thì nhũng như con chi chi. Chỉ giỏi làm phách với tuổi tao. Ừ... Lớp phó trật tự mà hở tí là mét cô thì tao làm còn hay hơn. Cung cây cú hùa theo. Biết thế hồi đầu năm, ông cóc thèm bầu cho mày. Thu được hai lá thư có nguy cơ gây rắc rối lộn xộn kia, Mình Vương mừng rơn, chẳng buồn để ý đến sự châm chích của Cung và Đỗ Lễ. Nó bỏ hai lá thư vào túi áo, rồi lật đật rảo bước ra sân... Tìm hai nhân vật quan trọng khác là Tiểu Long và Quý Ròm. Bọn Quý Ròm vốn không muốn đem chuyện tình cảm của thằng Lâm ra bêu riếu, nên Minh Vương chẳng khó khăn gì trong việc thu hồi hai lá thư còn lại. Trở vào lớp, Minh Vương nhét bốn lá thư vào tập, thở phào sung sướng. Từ khi giữ chức lớp phó trật tự đến nay, có lẽ chưa bao giờ nó hài lòng về mình như lần này. Mình Vương tin rằng nếu như nó không kịp thời thu lại bốn lá thư photocopy kia, không kịp dập tắt âm mưu của thằng Đỗ Lễ và thằng Cung từ trong trứng nước, lớp 9A4 sẽ trải qua một ven sóng gió tơi bời chứ không đùa. Thằng Lâm không phải là đứa dễ trêu Những ngày gần đây, tuy nó tỏ ra hiền lành, chững chạc hơn trước, nhưng nếu bị bẻ mặt, chắc chắn nó sẽ không chịu nhịn. Chắc chắn nó sẽ trở lại là thằng lâm chúa quậy, thậm chí còn quậy gấp trăm lần hơn trước. Lúc đó không những lớp phó trật tự méo mặt mà cả lớp 9A4 cũng đừng hòng có một ngày yên. Minh vương biết rõ điều đó, vì vậy càng ngẫm nghĩ nó càng thầm phục mình quá xá. Phục nhất là phá một vụ án lớn như thế mà nó làm im ru, không tốn một giọt máu. À quên! không tốn một giọt mồ hôi nào cả. Khổ nổi, nếu Minh Vương khoái chí vừa phải thì không sao. Đằng này nó phởn quá, cứ ngồi cắm cổ lật qua lật lại mấy lá thư trong tập, đầu gật gà gật gù như người say thuốc. Đến mức thằng Lâm từ ngoài sân vô ngồi nhìn nó cả buổi, mà nó cũng chẳng hay. Lâm và Minh Vương ngồi khác dãy Nhưng Lâm ngồi đầu bàn bên kia, Minh Vương ngồi đầu bàn bên này. Ở giữa là lối đi hẹp, nên chẳng khác nào ngồi kế nhau. Vì thế mà thằng Lâm mới chú ý đến bộ tịch kỳ quạt của Minh Vương. Vừa vô lớp, Lâm đã thấy thằng này hơi là lạ. Xưa nay, lớp phó trật tự Minh Vương luôn làm nhiệm vụ một cách mẫu mực. Giờ chơi, nó ít khi tót ra sân. Nó thường ngồi tại chỗ, đảo mắt khắp lớp. Phòng có đứa nào làm loạn để can thiệp kịp thời. Hôm nay Minh Vương vẫn ngồi trong lớp, nhưng khác với mọi khi, nó chẳng buồn để ý gì đến chung quanh. Nó mãi đọc mấy tờ giấy gì đó. Lâm chẳng biết đó là giấy tờ gì, nhưng quan sát điệu bộ của Minh Vương, nó thấy thằng này có vẻ tâm đắc lắm. Lâm ngạc nhiên quá. Thằng Minh Vương say xưa lật tới lật lui mấy tờ giấy trong tập, Chốc chốc lại tủm tiểm cười một mình Càng khiến nó hiếu kỳ tợn Đầu lâm xoay như chong chóng Nó quyết phải điều tra bằng được Đó là những tờ giấy gì Và nó phải ra tay ngay trong lúc này Để đến sáng mai E rằng thằng Minh Vương cất mấy tờ giấy đó Đi chỗ khác mất Thủ lĩnh bằng tứ quậy Vốn lắm mưu nhiều kế Óc nó đảo nhoán một cái Đã nảy ra ngay một mẹo Nó chỉ tay ra cửa sổ, hét toán. Ôi, xem thằng Dưỡng và thằng Đặng Đạo đánh nhau kìa. Tiếng thét lanh lãnh của Lâm khiến những đứa ngồi trong lớp hấp tấp chồm người dòm ra cửa sổ. Tất nhiên, lớp phó trật tự Minh Vương là đứa hấp tấp nhất. Và cũng tất nhiên là cả bọn chẳng thấy gì. Có gì đâu. Minh Vương lẫm bẩm và quay người dòm Lâm. Nhưng nó chưa kịp mở miệng hỏi, thằng Lâm lại rùng mình hét giật, mắt vẫn trừng trừng nhìn ra bên ngoài. Chúng rượt nhau tới góc rào rồi kìa! Ôi, chúng choảng nhau ghê quá! Ở trong lớp 9A4 nhìn ra, không ai có thể thấy được chỗ góc rào. Đứng ở vị trí cuối lớp như thằng Lâm lại càng không thể thấy. Nhưng nghe cái giọng la bài hải của nó... Ai nấy tưởng như ở bên ngoài sắp xảy ra cảnh máu chảy đầu rơi đến nơi, nên chẳng đứa nào kịp nhớ đến chi tiết quan trọng đó. Cả bọn xô nhau ùn ùn chen ra cửa. Lâm chỉ chờ có vậy. Nhìn Minh Vương dẫn đầu tốt người hăng hái chạy ra ngoài. Nó muốn cười lắm nhưng cố nén, sợ đứa nào trông thấy sẽ đoán ra trò bịp của nó. Khi trong lớp không còn mống nào, Lâm lẽ làng chồm qua chỗ ngồi của Minh Vương, hối hả lật cuốn tập để trên bàn và nhanh chóng tìm thấy mấy tờ giấy nó muốn tìm. Khổ cho Lâm, khi những tờ giấy kia lọt vào tay nó và nó kịp nhận ra đó là những tờ giấy gì, người nó bỗng choáng ván như bị ai nợn búa vào đầu. Trong một thoáng, Lâm như không tin vào mắt mình. Nó không tin những tờ giấy nó đang cầm trên tay lại chính là những bản sao của lá thư nó gửi cho nhỏ Hải Ngọc. Mặt mày thoạt xanh thoạt đỏ, tay chân cứng đờ. Lâm đứng đực ra có đến 30 giây. Đến giây thứ 31, sự nhớ tuổi bạn sắp quay vào. Nó quính quyếu nhét những tờ giấy vào túi áo và hấp tấp ngồi xuống. Lâm cố bắt mình ngồi yên, nhưng đầu óc nó cứ quay cuồng Từ trước đến nay, không đứa nào trong lớp dám đụng đến Lâm. Chỉ có nó ngứa tay ngứa chân đi chọc phá thiên hạ. Bây giờ lần đầu tiên nó bị người khác trêu gẹo, lại trêu một vố đau như thế, bảo làm sao nó không ngơ ngẩn, bàn hoàng. Lâm càng nghĩ càng tức, càng ngượng, hai má mỗi lúc một nóng rang. Và dĩ nhiên, cơn giận phần phần đó, Lâm trút hết lên đầu Minh Vương. Lâm đoán thằng Minh Vương đang tìm cách chơi nó. Hôm trước, Minh Vương bị nó cà khịa ngay giữa lớp. Ngoài mặt tuy không phản ứng gì, nhưng mối thù đó chắc thằng Minh Vương đã âm thầm ghi tâm khắc cốt. Và bây giờ chính là lúc Minh Vương ra tay rửa hận. Lâm tinh nhỏ Hải Ngọc không đời nào đem lá thư của nó ra công bố. Hải Ngọc chẳng dạy gì trêu vào thủ lĩnh băng tứ quậy. Nếu không thích nó... Hải Ngọc sẽ làm lơ. Chính thằng Minh Vương tẩm ngẩm tầm ngầm kia đã đánh cắp lá thư của Hải Ngọc rồi đem đi photocopy hồng hãm hại nó chứ không ai. Lâm hậm hật nghĩ và đó là lý do tại sao nó đuổi theo tuổi quốc ân quấy lương và hải quắn trên đường về kêu réo in ỏi. Chương 8 Đụng vào lớp phó trật tự không phải là chuyện dễ. Hơn nữa, Minh Vương là đứa sinh hoạt mẫu mực, chẳng có khuyết điểm gì để khai thác châm chọc. Dùng võ lực chắc chắn không xong. Hậu quả lại rất nghiêm trọng. Tội hành hung có thể bị đuổi học chứ chẳng chơi. Đó là chưa kể, những cao thủ võ lâm trong lớp như Tiểu Long và Duy Dương đều sẵn sàng can thiệp bất cứ lúc nào. Vì vậy mà sau một hồi bàn bạc sôi nổi, Bằng tứ quậy, bốn đứa đều làm thinh ngồi thộn mặt nhìn nhau. Mãi một lúc, quốc ân chán nản lên tiếng. Thế chẳng lẽ tụi mình chịu thua? Quế lương hùng hổ. Thua sao được mà thua? Chứ không thua thì làm gì? Câu hỏi vặn của bạn làm quế lương đâm sụi lơ. Tao cũng chẳng biết nữa. Hải quắn liếc lâm. Nghĩ ra cách gì chưa mày? Cách thì nhiều. lầm nhún vai, nhưng đều không dùng được. Hải quắn liếm môi. Sao thế? Tụi mình sẽ bị phạt. Lâm buông thỏng. Rồi nhìn lướt qua các gương mặt nôn nóng của đồng bọn. Lâm tặng lưỡi nói thêm. Phải nghĩ ra mẹo gì để vừa trả được thù vừa thoát được sự trừng phạt kìa. Hải quắn nhăn nhó vò mái tóc quắn. Chật! Thế thì khó quá. Lâm hừ mũi. Khó thì phải suy nghĩ trong yên tĩnh. Lâm nói ngắn gọn, nhưng quốc ân, cuối lương và hải quắn đều hiểu ý thủ lĩnh. Thủ lĩnh muốn tụi nó cầm miệng hến, đừng hỏi hang hay tranh cãi lôi thôi để thủ lĩnh suy nghĩ. Thế là từ giây phút đó, tụi quốc ân ba đứa ngồi chầu ba góc, sáu con mắt hồi hộp dán chặt vào khuôn mặt đam chiêu của thằng Lâm Nam hệt như các đệ tử thiếu lâm đang ngồi chim ngưỡng đạt ma tổ sư tọa thiền. Không biết tổ sư nghĩ ra được ý gì hay ho, mà đầu tổ sư bỗng nhiên gật một cái. Quế lương thoáng thấy, mừng rơn. Nghĩ ra cách rồi hả mày? Lâm nhết mép. Chưa. Ủa, tao thấy mày gật đầu có vẻ đắc ý lắm mà. Lâm lạnh lùng. Đó là tao đuổi con rùi vừa đậu trên chóp mũi. Quế lương ngẫn tò te. Tao có thấy con rùi nào đâu? Hải quắn kéo tay quế lương. Đừng hỏi nữa, để nó tập trung suy nghĩ. Tao đùa đấy. Lâm bỗng toét miệng cười. Thằng quế lương đoán đúng, tao vừa nghĩ được một kế tuyệt hay. Ba khuôn mặt sáng rỡ. Kế gì vậy? Lâm không trả lời thẳng. Mà nghiêm trang hỏi lại. Còn mấy hôm nữa đến ngày thầy cô? cuối lương màu mắng. Nửa tháng nữa. Tới ngày đó lớp mình sẽ tổ chức tiệc liên hoang mời các thầy cô đến dự phải không? cuối lương ngập ngừng. Làm sao tụi tao biết được? Cái đó phải hỏi cô Vĩnh Bình hoặc mấy đứa trong ban cán sự lớp. Quốc Ân vọt miệng. Năm ngoái thì đúng như thế. Năm nay chắc cũng thế thôi. Lâm ngắt lời. Và tao định xin cô Vĩnh Bình cho tổ năm dàn dựng một tiết mục văn nghệ phục vụ trong buổi liên hoang hôm đó. Kế hoạch của thằng Lâm khiến ba đứa bạn nó há hốc miệng. Quốc ân nhăn mặt. Đang bàn chuyện trả thù thằng Minh Vương, sao tự dưng mày lại nói qua chuyện tổ chức văn nghệ? Cuối lương chép miệng, phàn nàn. Chuyện văn nghệ từ từ tính sau. Bây giờ tụi mình bàn chuyện chính trước đã. Còn hải quắn thì thở dài. Vậy mà tao cứ tưởng từ nãy đến giờ nó nghĩ được mưu kế gì hay ho lắm. Trước phản ứng của tụi bạn, Lâm không nói gì, chỉ ngồi cười cười. Còn cười nữa. Quốc ân cao có. Không cười thì biết làm gì. Mặt thằng Lâm vẫn tươi như hoa. Tại tuổi mày không để tao trình bày hết kế hoạch chứ bộ. Câu nói của Lâm làm Quốc ân ngẫn tò te. Ủa, thì nãy mày chưa nói hết hả? Hết đâu mà hết. Lâm cười khì. Tao mới nói có nửa chừng, tụi mày đã thi nhau nhảy vô họng tao, tụi mày ngồi dồn cục. Làm sao tao nói tiếp được? Nghe thằng Lâm trách móc, mặt mày ba đứa bạn nó lập tức giãn ra. Quối lương trồm tới, đập tay lên cánh tay Lâm, lõng lẽn. Vậy mày nói tiếp đi. Lâm sửa bộ, e hèm một tiếng, Rồi lướt mắt qua những bộ mặt đang háo hức chờ đợi của tuổi cuối lương. Nó nói bằng giọng đắc ý. Thế này nhé, tao sẽ xin cô Vĩnh Bình cho tổ năm dựng một hoạt cảnh lịch sử. Hải quắn chớp mắt. Hoạt cảnh lịch sử? Ừ. Hoạt cảnh gì? Hoạt cảnh lê lai cứu chúa. Quốc ân ngơ ngát. Hoạt cảnh đó năm ngoái tổ năm tụi mày đã dựng rồi mà. Đúng thế Lâm gật đầu Nhưng trừ cô Trinh và cô Nga Chưa thầy cô nào được xem hoạt cảnh này Năm nay tao sẽ xin dàn dựng lại Để phục vụ các thầy cô lớp mình Hải quắn gãi đầu Vẽ nóng nảy Nhưng chuyện đó thì liên quan gì Đến thằng Minh Vương Lâm nheo mắt Liên quan chứ sao không Minh Vương sẽ đóng vai Lê Lai Còn tao sẽ đóng vai quân giặc Rồi nó cười hà hà Quân giặc sẽ làm thịt lê lai để trả thù Quế lương dè giặc Năm ngoái khi tổ mình dựng hoạt cảnh này Đỗ lễ đóng vai lê lai Còn Minh Vương đóng vai lê lợi kia mà Thì năm nay đảo lại Lâm nhún vai Đỗ lễ sẽ đóng vai lê lợi Còn Minh Vương thì sẽ làm lê lai Lâm nhìn Quế lương giọng tự tin Mày yên tâm đi Tao sẽ thuyết phục được thằng Minh Vương Tất nhiên lớp phó trật tự Minh Vương không hay biết gì về âm mưu của Lâm. Nghe thằng này suối, nó xin cô chủ nhiệm cho tổ năm trình diễn văn nghệ trong buổi liên hoan sắp tới. Minh Vương tán thành ngay. Thậm chí nó còn tuét miệng cười vui vẻ. Lâm là chúa quậy. Này tự dưng nhiệt tình đóng góp với phong trào văn nghệ của tổ, của lớp, bảo Minh Vương không vui sao được. Hôm trước, Khi phát giác những lá thư photocopy trong tập biến mất, Mình Vương không nghĩ Lâm là thủ phạm. Nếu thằng Lâm biết lá thư tình của nó bị đánh cắp và sao chép ra thành nhiều bản, không đời nào nó im ru như thế. Mình Vương nhủ bụng. Chắc chắn nó sẽ lồng lộn, sẽ quậy tưng lên, sẽ khiến cho cả lớp 9A4 một phen náo loạn. Người lấy đi những lá thư kia có lẽ là Hải Ngọc. Thấy lá thư trong tập mình bị đem photocopy, hẳn Hải Ngọc tức giận lắm, nhưng nó mắc cỡ, nó không buồn truy cứu đó thôi. Chính vì phỏng đoán như vậy, nên Minh Vương chẳng nghi ngờ lâm mãi may. Sau khi kế hoạch biểu diễn văn nghệ của tổ năm được lớp trưởng Xuyến Chi ủng hộ và được cô Vĩnh Bình đồng ý, Minh Vương liền tập họp cả tổ lại để bàn kế hoạch tập dược. Buổi họp bắt đầu bằng cái nhướng mày của Đỗ Lễ. Năm ngoái làm sao, năm nay cứ y vậy mà làm, cần gì tập với dược. Đỗ Lễ hô tay, tiếp. Minh Vương làm lê lợi, tao làm lê lai, Hải Ngọc và Bội Linh đóng vai nghĩa quân, còn Quế Lương và Thằng Lâm giả làm giặc Minh, thế là xong. Minh Vương đảo mắt nhìn quanh. Các bạn khác có ý kiến gì không? Lâm hắn giọng. Hoạt cảnh này tuy đa số các thầy cô chưa xem, nhưng tụi bạn trong lớp đã xem cả rồi. Tao nghĩ nên thay đổi một chút cho nó mới lạ. Minh Vương chớp mắt. Thay đổi như thế nào? Thứ nhất, nên đổi vai. Lâm hùng hồn. Đỗ lễ sẽ đóng lê lợi, còn Minh Vương sẽ chuyển qua đóng lê lai. Sợ Minh Vương ngờ vực Lâm láo lĩnh bổ sung thêm. Còn... Còn... cuối Lương lần này sẽ vào vai nghĩa quân Lam Sơn với Hải Ngọc để Bội Linh cùng tao đóng vai quân giặc. Sự thật thì hoạt cảnh lê lai cứu chúa do tổ năm giàn dựng năm ngoái chẳng có gì phức tạp. Quân giặc chỉ có mỗi nhiệm vụ dễ ợt là chạy ra ngoài hành lang thò đầu vào cửa sổ hò reo để uy hiếp tinh thần nghĩa quân Lam Sơn. Lê Lợi, Lê Lai cùng các nghĩa quân trong hoạt cảnh đơn giản này cũng thế. Nghĩa là chỉ chạy tới chạy lui, làm bộ giáo gia giáo giác. Cuối cùng Lê Lợi và Lê Lai đổi áo cho nhau rồi mạnh người nào đi đường người nấy. Có vậy thôi. Do đó, không đứa nào phản đối đề nghị của Lâm. Đối với các diễn viên, đổi vai hay không đổi vai thì cũng chẳng khác nhau mấy. Thấy tụi bạn trong tổ gật gà gật gù, lầm khoái chí đi bước thứ hai. Nhưng tao còn có thêm một sáng kiến nữa. Đỗ lễ nhét mép, ca khịa. Sao dạo này tự dưng mày nhiều sáng kiến thế? Minh Vương nhìn lom lom vào mặt Lâm. Sáng kiến gì? Lâm chớp chếp mắt, thận trọng đề nghị. Nếu hoạt cảnh kết thúc ở chỗ Lê Lợi và Lê Lai chia tay thì ngắn quá. Lại thiếu sinh động Tào nghĩ nên thêm cảnh Quân giặc bao vây và bắt được Lê Lai Lâm chưa nói dứt Quới lương đã vỗ tay bơm bớt Tuyệt Thêm đoạn này Chắc chắn hoạt cảnh của tụi mình Sẽ hấp dẫn hơn nhiều Hải Ngọc hào hứng Ừ hay đấy Nhỏ bội linh cũng gật gù Bội linh thấy cũng nên như thế Chỉ có đổ lễ là cười khảy Tưởng sáng kiến gì hay ho, thêm như thế thì ai thêm chẳng được. Thái độ bài xích của Đỗ Lễ từ đầu buổi họp đến giờ khiến Lâm ứa gan. Nhưng nó cố miếm chặt môi để không gây sự. Lâm không quên mục đích của mình. Nó cần phải trả thù thằng Minh Vương trước. Chuyện Đỗ Lễ tính sau. Nó không thể vì thằng để lỗ này mà làm hỏng kế hoạch. Nhất là cái kế hoạch của nó tới giờ phút này xuôi chèo mát mái quá chừng chừng. Thấy đề nghị của Lâm được hầu hết các thành viên trong tổ đồng tình, Minh Vương nhịp tay xuống bàn và bằng giọng giọng giạc, nó tuyên bố một câu khiến Lâm mở cờ trong bụng. Hoạt cảnh lê lai cứu chúa kỳ này sẽ thêm vào cảnh bạn Lâm đề nghị. Chưa hết, lúc ra về, Minh Vương còn lại gần Lâm, Vỗ vai nó một cách thân thiện và thật thà khen ngợi. Bữa nay mày góp nhiều ý hay ghê. Chương 9 Tổ 5 tập hoạt cảnh ở nhà đổ lễ. Trong bọn, nhà đổ lễ vắng nhất. Mẹ nó đi bán suốt ngày. Còn anh nghĩa nó thì đi học buổi chiều. Nhà nó chỉ có mỗi bà nó. Bà đổ lễ mắc loà Tài ngẩn ngãn đã lâu. Nhưng dù vậy, Đỗ Lễ vẫn sợ bà bị kinh hãi bởi những tiếng hò reo của quân giặc nên không dám bố trí cho bạn bè tập tành trong nhà. Cả bọn thao dược ở khoảnh sân nhỏ đằng trước. Quyết định của Đỗ Lễ hoàn toàn đúng đắn. Vì lần này quân giặc không chỉ hò reo suông Ngày hôm đầu tiên, tên giặc Lâm đã hăng hái chạy vô nhà bếp Xách ra một cái chảo, một cái son và hai cái muỗng. Hí hững nói. Có phèn la đây. Rồi nó chìa cho tên giặc bội Linh một cái son và một cái muỗng, dặn. Lát nữa nhớ gõ mạnh tay vào nhé. Mình vương nhiếu mày. Điết tai lắm. cuối lương bên lâm. Có vậy mới ra thanh thế quân giặc chứ. Hải Ngọc nhìn vào trong nhà ồm quá, sợ bà của bạn Đỗ Lễ chịu không nổi. Thoạt đầu, Đỗ Lễ định ngoát miệng phản đối sáng kiến của thằng Lâm. Nhưng khi nghe Hải Ngọc nói vậy, tự ái gia chủ liền trỗi dậy. Ngay lập tức, Đỗ Lễ từ bỏ ý định bài bác Lâm. Nó khoát tay, ra vẽ ta đây là một chủ nhân tốt bụng, lúc nào cũng sẵn lòng chiều khách. Không sao, họ hét ngoài này. Ở trong nhà nghe không lớn lắm đâu Thế là kể từ hôm đó Chiều nào ở sân nhà đổ lễ Cũng vang lên những tiếng reo hò ẩm ỉ Xèn lẫn tiếng nồi niêu son chảo khua loạn xị Y như có giặc thật Giặc lâm không chỉ trang bị phèn la Không biết nó kiếm ở đâu ra một cây gươm gỗ Cột bẻ chuối quanh người làm đai Rồi dắt gươm vào đó Bội Linh nhìn thanh gươm lũng lẳng nơi hông bạn. Lâm đeo gì thế? Không biết sao, gươm đấy. Sao Bội Linh không có? Bội Linh phân bì. Lâm cười. Bội Linh là nữ tướng, không cần đeo gươm, chỉ ra lệnh cho tôi thôi. Lâm chỉ nói cho xui. Khi dặn minh bắt được Lê Lai, Lâm không chờ nữ tướng ra lệnh, cứ ngàn nhiên chích mũi gươm vào lưng Lê Lai ha ha ven này nhà ngươi hết thoát. Tới phút chót cũng thế, Lâm dơ cao gươm chém vào gáy Minh Vương. Chết này! Tất nhiên, Lâm không dám chém thẳng tay. Trả thù trong lúc tập dược, nó sợ Minh Vương đau quá hóa khùng, sẽ đánh trả. Và nó cũng khó tìm ra lý do chính đáng để biện bạch cho hành động của mình nếu bạn bè nghi kỵ giắt vấn. Vì vậy, nó chém xuống với tốc độ vừa phải và lúc lưỡi gươm đi sắp hết đà, nó nhanh nhẹn lật cổ tay để cho má gươm chạm vào gáy Minh Vương. Bộp một cái. Minh Vương chẳng nghe đau tí tui ông cổ nào, chỉ giật mình. Màn Dạ Minh hạ sát lê lai được Lâm diễn sinh động y như thật, khiến mấy đứa đứng ngoài thích chí vỗ tay bôm bốp. Bội Linh xiết xoa Hay quá! Cuối lương cười tít mắt. Có thế mới xứng với bốn chữ liều mình cứu chúa chứ lại. Không bị giặc giết thì đâu thể gọi là liều mình. Nhưng Bội Linh và Cuối lương khen chỉ làm Lâm khoái sơ sơ. Nhỏ Hải Ngọc khen mới làm nó khoái dữ. Lâm diễn tài quá, trông cứ y như thật ấy. Hải Ngọc vừa trầm trồ vừa nhuãn miệng cười khiến Lâm nở từng khúc ruột. Và nó sung sướng nghĩ. Mặc dù cho đến nay, Hải Ngọc chưa hồi ôm lá thư của mình, nhưng trong cái cách nó ngưỡng mộ tài đóng kịch của mình, lại còn mỉm miệng cười duyên như thế. Hẳn là nó cảm động trước tình cảm của mình lắm lắm. Nó chưa trả lời chắc là do nó e thẹn đó thôi. Không biết Hải Ngọc có đọc thấy những ý nghĩ đen tối trong đầu thằng Lâm hay không, mà nó vội quay sang Minh Vương. Đau không hở Minh Vương? Không, Minh Vương xoa xoa nơi gáy, mỉm cười, nhưng vẫn thấy sờ sợ, sợ. Mày sợ thì để tao làm lê lai cho. Đỗ Lễ hứng chí vọt miệng. Nãy giờ nó đã thấy khoai khoái cái cảnh này rồi. Không được. Thấy Đỗ Lễ hâm hở đòi thế vai Minh Vương, lầm giật thoát, vội gạt phát. Minh Vương đóng vai lê lai trông hợp hơn mày. Sao mày biết hợp hơn? Đỗ Lễ tức tối cải bộ mày gặp ông Lê Lai này mấy lần rồi hả? Sợ thằng Đỗ Lễ ưa gây chuyện làm hỏng kế hoạch của mình, lầm lật đật xua tay, miệng liếng láo nịnh nọt. Ý tao không phải thế, Lê Lai dù là bậc danh tướng, nhưng vẫn là phận bề tôi. Cốt cách khác xa Lê Lợi. Còn Lê Lợi là bậc đế vương, tướng mạo uy nghiêm khác người, tướng mày cũng na ná như vậy. Thủ vai Lê Lợi hợp hơn là Lê Lai. Đỗ Lễ bị thằng Lâm mồm mép cho đi tàu bay giấy, sướng mê tơi. Nó cười tiết mắt, thấy mình đang lơ lửng trên 9 tầng mây. Thật thế hở mày? Sao lại không thật? Thấy Đỗ Lễ bị mình cho vào siết dễ dàng, Lâm mừng rơn, bèn đế thêm. Tướng mày non oai phong lắm chứ lịn. Lâm lại chém tay vào không khí. Lớn lên mày làm lớn là cái chắc. Bết nhất cũng làm tới chức bộ trưởng bộ gì đó. Trong thoáng mắt, Đỗ Lễ quên mất thằng Lâm là thi sĩ hoàng hôn, thủ lĩnh băng tứ quậy. Nó quên mất câu về. Bởi Đỗ Lễ chuyên môn để lỗ, mình tốn tiền mua rổ đựng banh mà Lâm đặt ra để châm chọc nó. Nó chỉ thấy Lâm là thằng bạn tốt nhất thế giới. Và Đỗ Lễ liêm diêm mắt, mơ mộng. Tàu sẽ làm bộ trưởng bộ thể thao. Lâm cố giữ vẻ nghiêm nghị, gật gù. Có thể lắm. Đỗ Lễ vẫn chưa chịu đặt chân xuống mặt đất. Nó tiếp tục đi trên mây. Tàu cũng sẽ kiêm luôn chức huấn luyện viên thủ môn của đội tuyển bóng đá quốc gia. Lần này thì mặt thằng Lâm xanh lè xanh lét Đỗ lễ là thủ môn hạng bé Nó mà làm huấn luyện viên thủ môn cho đội tuyển quốc gia Nền bóng đá nước nhà sẽ đi xuống hố là cái chắc Lúc đó, đội tuyển Việt Nam không chỉ mua rổ đựng banh Mà phải sắm nguyên một chiếc xe tải Mới chở hết những quả lọt lưới trên khắp các đấu trường châu lục Viễn ảnh kinh hoàng đó khiến Lâm nín thinh Nó không dám phát ngôn bừa bãi có thể lắm như khi nãy. Đỗ lễ nói xong, Vẫn tai chờ Lâm tán tụng. Nhưng lần này chờ cả buổi vẫn thấy thằng này im ru, Nó liền mở mắt ra, Giọng Phật ý. Sao mày không có ý kiến gì hết vậy? Mày thấy tao làm huấn luyện viên thủ môn có được không? Lâm gãi tai. Ờ, ờ, cái đó... Từ nãy đến giờ, Lặng lẽ theo dõi cảnh đối đáp giữa Lâm và Minh Vương, tụi bạn đứa nào đứa nấy đều cố đừng để phì cười. Cả Quế Lương cũng vậy. Nó biết bạn nó đang ru ngủ đổ lễ, để thằng này đừng giành vai lê lai của Minh Vương nữa. Nó biết bạn nó chỉ vờ tân bốc đối phương. Nhưng đến nước này thì Quế Lương không tài nào nhịn nổi. Vừa rồi, nghe đổ lễ đòi làm bộ trưởng thể thao, Nó đã thấy ngứa tai quá chừng chừng. Phải cố lắm mới ngậm chặt miệng lại được. Bây giờ thấy thằng để lỗ này được voi đòi tiên, cứ khăng khăng đòi kim luôn chức huấn luyện viên thủ môn. Thằng lâm bạn nó lại ngần ngừ không dám phản đối. Nó tức anh ách, bèn cáo kỉnh vọt miệng. Tao thấy tốt nhất mày nên giữ chức lê lợi. Cố làm tròn vai trong buổi liên hoan sắp tới. Còn chức huấn luyện viên thủ môn kia... Mày đừng có mơ. Bị quối lương làm cục hứng, đổ lễ tức muốn xịt khói lỗ tai. Nó quát mắt. Mày nói gì nói lại coi. Quối lương cười khảy. Tao nói mày đừng có mơ mộng hảo huyền. Khi nào liên đoàn bóng đá quốc gia định giải tán, người ta mới giao thủ môn cho mày huấn luyện. Chừng như chưa đã nư, quối lương biểu môi múa thêm. Hừ, bắt gôn như gà mái nhảy ổ. Trận nào cũng để lọt lưới cả chục quả mà bày đặt huấn luyện với chẳng huấn luyện. cầu nhạo bán độc địa của quế lương kết thúc luôn buổi tập. Đỗ lễ nổi giận đùng đùng. Nó xua tay loạn xị. Tụi mày về hết đi. Tao không có tập trung với thằng quế lương ăn nói bậy bạ này nữa đâu. Minh Vương tái mặt. Ờ, ơ. Minh Vương chưa kịp ơ đến tiếng thứ ba thì đỗ lễ đã quay phát vô nhà, sập cửa đánh rầm một tiếng. Cả bọn đứng lớn ngớ ngoài sân, lờ láo nhìn nhau một hồi, rồi không biết làm gì hơn là lũi thủi kéo nhau ra về. Cũng may, đó là buổi tập cuối cùng. Chương 10 Như mọi tiệc vui khác, Cuộc liên hoang mừng ngày thầy cô của lớp 9A4 diễn ra trong bầu không khí vô cùng tưng bừng náo nhiệt. Thấy các thầy cô bộ môn, từ thầy Vĩnh Long dạy toán, cô Lan Anh dạy công dân, đến thầy đoàn dạy thể dục, thầy Liệu dạy kỹ thuật, đều đến dự không thiếu một ai. Cô Vĩnh Bình vui vẻ lắm. Cô là chủ nhiệm lớp 9A4, việc các đồng nghiệp đến chung vui đông đủ là một vinh dự đối với cô. quan trọng hơn Qua đó cô biết được các thầy cô khác đều rất mến lũ học trò của mình. Nếu không, trong một ngày bận biểu đặc biệt như thế này, đâu dễ gì tất cả đều cùng nhín thì giờ ra để quan lâm tệ xá của thầy trò cô được. Dĩ nhiên, vui không kém cô chủ nhiệm của mình là mấy đứa trong bàn cán sự lớp. Từ lớp trưởng Xuyến Chi đến các lớp phó Hạnh, Vành Khuyên, Minh Vương, Đứa nào đứa nấy mặt mày trông tươi ròi rói À quên Riêng lớp phó trật tự Minh Vương Hơi kém tươi một chút Minh Vương kém tươi Chẳng qua là do nó Đang lo lắng đến vài diễn lát nữa Vài lề lại Thực ra chẳng có gì khó Chỉ đi qua đi lại Cởi áo ra mặc áo vào Cuối cùng đứng im dơ cổ Cho thằng lâm cứa Nhưng không hiểu sao Nó cứ thấy hồi hộp Nó cứ thế lo lo thế nào. Suốt buổi, Minh Vương cứ thò tay vào ngăn bàn sờ soạn bộ quần áo hóa trang. Sợ chán, nó rút tay ra. Rồi cảm thấy thấp thỏm không yên, nó lại cho tay vào, lại mơn mê như sợ bộ đồ bị ai đánh cắp. Đầu óc để tận đâu đâu, lúc tuổi bạn thi nhau lên chỗ các thầy cô ngồi để tặng hoa, Minh Vương chỉ thấy bóng người chạy qua chạy lại. Không nhìn rõ ai là ai. thì lớp trưởng Xuyến Chi đứng lên thay mặt cả lớp bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao dạy dỗ của các thầy cô, nó cũng chỉ nghe loáng thoáng. Rồi khi tụi bạn vỗ tay, nó ngơ ngác vỗ tay theo như cái máy. Lúc cả lớp hát hò, nó lại bần thần mấp máy môi, lẫm nhẫm câu được câu chăng. Ấy là tại vì Minh Vương lo quá. Sợ nữa. Dù sao nó cũng là lớp phó, là tổ trưởng Chẳng may có sơ suất gì, nó lãnh đủ Lần thi hoạt cảnh lịch sử năm ngoái mình vườn cũng nhấp nhà nhấp nhỡm Nhưng so với lần này vẫn đỡ hơn Lần đó chỉ có cô Trinh và cô Nga dự kháng Chứ đâu có đủ mặt thầy cô như bây giờ Hơn nữa, năm ngoái cả năm tổ đều lần lượt lên sân khấu Tổ này diễn hỏng đã có tổ kia bù lại. Còn buổi liên hoang hôm nay chỉ có tổ năm của nó độc diễn. Tổ năm của nó đại diện cho cả lớp. Đã là đại diện thì bắt buộc phải xứng đáng, nhất là trong một ngày trọng đại như thế này. Khổ nổi, mình vườn là đứa cả nghĩ. Càng nghĩ nó lại càng thấy cái gánh trách nhiệm sao mà nặng quá đổi. Cái gánh nặng đó chỉ là vô hình thôi, nhưng Minh Vương có cảm giác vai mình mỗi lúc một sụi xuống. Có một lúc, nó đảo mắt nhìn quanh, thấy mấy đứa trong tổ mặt mày cũng căng thẳng không kém gì mình. Thế là nó phải lên tiếng trấn an. Đừng lo, hoạt cảnh này dễ mà. Nhỏ bội linh áp tay lên ngực. Tim bội linh đập thình lình nãy giờ. đổ lễ ruột cổ. Sao tàu run quá? Nhỏ Hải Ngọc thè lưỡi. Hải Ngọc cũng thế. Chỉ có hai thành viên của băng tứ quậy là tỉnh queo. Quới lương hề hề. Lo gì? Tụi mình dược nhuyễn rồi mà. Lâm còn hào hứng hơn. Các bạn yên tâm đi. Chắc chắn tiết mục của tụi mình sẽ được tán thưởng nhiệt liệt. Tất nhiên Lâm phấn khởi chỉ vì giờ báo thù của nó đã tới. Chẳng liên quan gì đến nhiệt tình văn nghệ. Nhưng Minh Vương có tài thánh mới biết được tâm địa của thằng này. Nó đưa mắt nhìn Lâm, vẽ cảm kích. Thái độ phấn chấn của Lâm giúp các diễn viên dần dần trấn tỉnh. Trong một lúc, cả bọn cảm thấy dũng khí đã trở lại. Chính nhờ vậy mà khi nhỏ hạnh hân hoang giới thiệu với cử tọa tiết mục Lê Lai Cứu Chúa, Lê Lợi Đỗ Lễ đã dẫn đầu đoàn nghĩa quân Lam Sơn tiến lên bảng bằng những bước chân phải nói là rất quả cảm. tiếng vỗ tay cổ vũ vang lên rào rào từ các dãy ghế, càng khiến cả bọn thêm phấn chấn. Tò tò theo sau Đỗ Lễ là Lê Lai Minh Vương cùng hai nghĩa quân Quế Lương và Hải Ngọc. Trong khi đó, hai tên giặc Lâm và Bội Linh nhanh nhẹn ôm son nồi chuồn ra khỏi lớp. Lát sau đã thò đầu qua cửa sổ Ngoát miệng reo hò ẩm ỉ Tay không ngừng gõ phèn la in ỏi Để cướp tinh thần nghĩa quân Lam Sơn Thanh thế quân địch dậy đất Khiến đoàn quân Lam Sơn thất đảm Nhỏ Hải Ngọc co rúng người lại Đỗ Lễ và Minh Vương mặt mày láo liên Bộ tịch Nam sắp sóng ra quần Thật chẳng còn chút khí phách nào Thật oan cho Lê Lợi và Lê Lai Hai vị ngày xưa bị vây hãm, chắc đâu đến nỗi nhớ nhát như quả vào chuồng lợn thế này. Nhưng chính thằng Quối Lương mới khiến khán giả cười lăn bò càng. Năm ngoái, khi diễn hoạt cảnh này, Quối Lương đóng vai quân giặc, nghĩa là suốt buổi chỉ làm mỗi việc lơm cơm là thò đầu qua cửa sổ hò hét. Thậm chí lúc đó nó cũng không có được phèn la để mà nợn cho đã tay như Lâm và Bội Linh bây giờ. Hồi đó, tóm lại là cuối Lương không có đất diễn. Cho nên bữa nay nó quyết diễn bù. Lần này, tuy chỉ đóng vai tên lính quèn nhưng dù sao nó cũng được bước ra sân khấu và đi tới đi lui đường đường chính chính. Tất nhiên một đứa nghịch tinh như thằng cuối Lương chả bao giờ lại đi tới đi lui bình thường như thiên hạ. Thoạt đầu nó chạy lom khom Mặt mày giáo giác ra vẻ sợ hãi lắm. làm khom một hồi, nó đột ngột rúm người lại và ngồi thập xuống, đầu ngoảnh bên này, ngoảnh bên kia, rồi lại rón rén đứng lên, loạn choạn bước, chân nam đá chân siêu làm như sắp xỉu đến nơi. Tụi bạn ngồi dưới nhiều đứa không ưa thằng quối lương lắm trò này, nhưng vẫn không sao nhịn được cười. Các thầy cô thấy quối lương diễu hề cũng tẩm ta tẩm tiểm. Chỉ có cô Vĩnh Bình là cao mày. Thằng quối lương làm cô thất vọng quá. Cô không nghĩ trong nghĩa quân Lam Sơn lại thòi ra một tên lính thỏa đế như vậy. Đụng trận mà hồn phi phách tán như quối lương, nghĩa quân Lam Sơn làm sao chém chết tướng giặc liễu thăng, làm sao đuổi quân Minh ra khỏi bờ cõi như sử sách lưu truyền được. Cô Vĩnh Bình buồn phiền chỉ vì cô nhận lớp chưa hết một học kỳ. Cô chưa biết thằng Quối Lương là một trong những chúa quậy. Cô không biết nó diễn kịch không theo sách vở, chỉ theo những ý tưởng nghịch ngợm nảy ra trong đầu nó thôi. Mấy đứa trong bàn cán sự lớp thấy thằng Quối Lương cương ẩu như vậy, bụng cũng lo ngay ngáy. tuổi nó vừa xem vừa giận mình thon thoát. lý sang chỗ cô Vĩnh Bình... Thấy tráng cô nhăn tít, tụi nó càng lo lắng tợn. Nhỏ vành khuyên xanh mặt. Phen này quối lương hại bọn mình rồi. Lớp trưởng xuyến chi lầm bầm. Lẽ ra bọn mình phải duyệt trước, tại bọn mình quá tin tưởng Minh Vương. Không hẳn thế đâu. Nhỏ hạnh bên Minh Vương. Hạnh nghĩ lúc tập dược, quối lương không diễn như thế. Lên sân khấu, Nó mới dở trò để chọc cười thôi. mày cho tuổi xuyến chi, trò léo láo của cuối lương tưởng đã làm vỡ hoạt cảnh hỏng bét bè bè, thì mang kết thúc do thằng Lâm diễn xuất đã thành công ngoài sức tưởng tượng và góp phần cứu vãn cho tiết mục văn nghệ duy nhất trong buổi liên hoan. Ngày lúc Lâm và Bội Linh từ ngoài cửa chạy sột vào hùng hổ tóm lấy Minh Vương, lúc này đã đổi y phục với Lê Lợi, đổ lễ. Tụi bạn đã xì xào. À, đoạn này mới. Thằng Lâm đóng vai quân giặc hợp ghê. Quả thật, tướng mạo thằng Lâm lúc này trông hung hăng tợn. Nó tóm lấy Minh Vương bằng một tay. Tay kia chỉa gươm vào lưng đối phương, miệng hét. Đi! Minh Vương trợn mắt. Ta không đi đâu cả. Bắt được thì cứ giết. ha ha Lâm hết mặt. Đâu dễ như thế? Vừa nói, Lâm vừa chích mũi gươm vào lưng Minh Vương. Khi tập dược vẫn có màn này, nhưng lúc đó Lâm chỉ chích khẽ. Lần này, Lâm chích thẳng tay khiến Minh Vương nghe đau nhói nơi lưng. Nó quay phát lại, sửng sốt nhìn Lâm. Mày, mày... Không để đối phương nói hết câu, Lâm vội vàng ác giọng. Ghê thay cho Lê Lợi, bị bắt rồi mà còn bướng, dám gọi ta là mày hả? Cùng với câu nói, Lâm lại chích Minh Vương một cái thật lực, ra vẽ ta đây đang tức giận ghê lắm. Câu nhắc khéo của thằng Lâm làm Minh Vương sự nhớ đến vai trò của mình. Nên dù cú chích thứ hai của thằng Lâm khiến Minh Vương muốn khóc thét, nó vẫn không dám phản ứng. Nó đành cố nhịn đau, gần cổ quát lỗ quân Minh độc ác Muốn chém cứ chém Muốn giết cứ giết Lê lợi ta chẳng sợ tụi bay đâu Tiếng quát của Lê Lai đầy phẫn hận Đầy nổ khí Nghe mới oai phong lẫm liệt làm sao Ấy là do thằng Minh Vương Đang tức thằng Lâm mà không làm gì được Bèn trút cơn cuồng nộ vào tiếng quát Người xem không biết ẩn tình Thấy quân giặc Lâm đê tiện độc ác Còn Lê Lai Minh Vương nghĩa khí ngút trời Bàn hè nhau vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Cô vẫn bình mặc đen giàu giàu bỗng tươi lên hơn hớn, thấy lòng được an ủi rất nhiều. Cả mấy đứa trong bàn quán sự lớp cũng hân hoan không kém. Chúng không ngờ đoạn này Tổ Nam diễn hay đến thế. Sau khi Lê Lợi đổ lễ dẫn hai nghĩa quân Hải Ngọc và Quế Lương thoát khỏi vòng vây, trên sân khấu lúc này chỉ còn 3 người. Lê Lai Minh Vương và hai tên giặc Lâm và Bội Linh. Nhưng từ đầu đến cuối, thật ra chỉ có Minh Vương và Lâm diễn, còn Bội Linh chỉ cầm cái son đứng bên cạnh gõ phèn phèn. Tiếng hoàng hồ rầm rộ làm Lâm thêm hứng chí. Vừa đâm Minh Vương được hai nhát trí tử, Lâm hả hê lắm. Và để cho hả hê hơn nữa, nó vung gươm, quát như sấm. Đừng tưởng là ta không dám chém đầu ngươi. Nhưng trước khi hạ sát thủ bằng một cú chém thẳng tay Nó kịp khôn ngoan để rống lên Ngươi quên là giặc Minh ta tàn ác nổi tiếng rồi sao mình Vương vẫn tưởng cú chém của thằng Lâm nhẹ hều như lúc tập dược Bèn ưỡng ngực thách thức Ngươi cứ ra tay đi Đầu ta rụng còn hang ngang hàng vạn nghĩa sĩ khác Đứng lên đánh đuổi bọn ngươi ra khỏi bờ cõi Ta quyết không nhiếu mày Minh Vương vừa dứt lời thì thanh gươm gỗ của thằng Lâm đã chém vụt xuống. Cú chém khá mạnh. Thằng Lâm tai ác lại không chịu xoay cổ tay, nên lần này không phải má gươm, mà chính lưỡi gươm chặt vào gáy Minh Vương khiến thằng này đau quá, thét lên một tiếng và ngã sớp xuống bụt gỗ. Sự tàn bạo của giặc Minh vô hình trung làm nổi bật khí phách của Lê Lai và cái chết vừa thương tâm vừa oai hùng của ông làm xúc động hết thảy mọi khán giả. Khán phòng lặng đi một khoảnh khắc, sau đó như bừng tỉnh và lập tức bùng nổ những tràng vỗ tay rào rào như sấm dậy. Thằng Lâm Tinh Quái sau khi hoàn tất kế hoạch trả thù, lật đật kéo tay Bội Linh lĩnh mất. Sân khấu chỉ còn trơ lại Minh Vương đang nằm bẹp. Minh Vương đau quá không ngồi dậy nổi, thằng Quế Lương và Nhỏ Hải Ngọc đứng thập thò gần đó thấy vậy, vội vàng chạy ra sốt nách và dìu nó trở về chỗ ngồi. Khán giả lại tưởng Nghĩa quân Lam Sơn sau khi phò Lê Lợi đến chốn an toàn, quyết liều mạng quay lại hiện trường nhặt sát lê lai, đèn hoang hô thêm một lần nữa. Cô Vĩnh Bình sau khi hồ hởi đón nhận những lời khen tặng nồng nhiệt của các đồng nghiệp về tiết mục văn nghệ đặc sắc này, đã bước thẳng đến dãy bàn của tổ năm, hài lòng nói. Vừa rồi các em diễn hay lắm Thật ngoài sự tưởng tượng của cô Cô lướt mắt qua các gương mặt Hoàng hỷ nói thêm Nhất là màn trình diễn sinh động của Lâm và Minh Vương Thực hiện quỹ kế trót lọt Không những không bị nghi ngờ Mà còn được biểu dương Lâm sung sướng toét miệng cười Nhờ tụi em tập dự kỹ lưỡng đó cô Cô Vĩnh Bình vừa quay mình đi lên Nhỏ bội linh đã ngoảnh sang lâm, nhiếu mày phàn nàng. Nhưng hình như khi nãy lâm hơi mạnh tay. Lâm giật thoát, chưa kịp biện hộ, nhỏ hải ngọc đã cất giọng phụ họa. Ừ, lâm chém minh vương mạnh quá, y như chém thật vậy, đến mức bạn ấy không đứng lên nổi. Đỗ lễ cười độc địa. Xưa nay thằng lâm đâu có ưa gì lớp phó trật tự. Đây là cơ hội để nó trả thù mà. Phản ứng đồng loạt của tụi bạn, nhất là giọng lưỡi kích động của thằng Đỗ Lễ, khiến Lâm tái mặt. Nhưng nó vừa mất máy môi, chưa kịp thốt lời nào, mình vừa đang ướp mặt trên bàn đã thình lình ngẫn lên. Các bạn đừng nghi oan cho bạn Lâm. Nếu không nhờ bạn ấy chém như thật, động tác của tôi cũng sẽ không như thật được và vỡ hoạt cảnh của tổ mình sẽ không thành công rực rỡ như thế đâu. Vừa nói, Minh Vương vừa đưa tay xoa xoa nơi gáy, vẻ như vẫn còn đau. Và nó quay sang Lâm, mỉm cười. Đúng vậy, Lâm ha. Ờ, ờ, đúng vậy. Lâm ấp úng đáp, cảm thấy niềm vui trả được thù, bỗng gợn lên một cảm giác gì đó như là sự ái náy. Nó không ngờ Minh Vương chẳng những không giận nó, không nghi ngờ gì nó. Ngược lại còn lên tiếng bên vực nó trước sự tấn công của tụi bạn. Một khi nạn nhân đã lên tiếng bào chữa cho thủ phạm, thì những kẻ ngoài cuộc dĩ nhiên không còn lý do gì để trách móc nữa. Nhỏ Hải Ngọc nhìn Minh Vương, chớp chớp mắt. Bạn có cần sức dầu không? Ồ, không cần đâu. Minh Vương xua tay, hiền lành. Gươm gỗ ấy mà. Nhỏ Bội Linh nhìn lên bảng, mơ màng. Không ngờ buổi liên hoang hôm nay vui ghê. Quả thực đối với tuổi học trò 9A4 thì đó là buổi liên hoang vô cùng vui vẻ. Và đứa vui vẻ nhất trong những đứa vui vẻ có lẽ là Minh Vương. Chưa bao giờ tổ năm của nó được thầy cô và bạn bè khen ngợi nhiều như vậy. Niềm vui lớn đến mức trong nháy mắt đã nhanh chóng đè bẹp và xóa tan những thắc mắc trong lòng nó khi nó liên tiếp nhận lãnh những cú chích, cú chém thô bạo của thằng Lâm trên sân khấu. Thoạt đầu, dĩ nhiên Minh Vương rất sửng sốt. Nó không hiểu tại sao thằng Lâm lại mạnh tay với nó đến vậy. Cú chém vào gáy lúc nãy y như một cú chém thật, y như nó là lê lai thật và thằng Lâm là giảm minh thật. Cũng may thanh gươm trên tay thằng Lâm là thanh gươm giả. Nếu không, đầu nó đã rụng lăn lóc dưới đất rồi. Minh Vương đi từ sửng sốt đến nghi hoặc. Nhưng khi những tràng pháo tay nổ ra và những lời khen ngợi của mọi người vang lên chung quanh, thì Minh Vương lại nghĩ khác. Nó đoán thằng Lâm sở dĩ mạnh tay như vậy là vì muốn tăng hiệu quả cho màn trình diễn. Nó tin nếu thằng Lâm không chém thật và nó không đau thật, Có lẽ vở hoạt cảnh đã không được hoang hô đến thế và cô Vĩnh Bình đã không bước xuống tận chỗ ngồi của tụi nó để biểu dương. Chính vì nghĩ như vậy, nên dù sao gáy còn nghe nhưng nhất, Mình Vương vẫn cố ngẩn đầu lên bên vực cho Lâm khi thằng này bị mấy đứa trong tổ xứng vào trách cứ. Và cũng chính vì nghĩ như vậy, nên lúc ra về, Mình Vương mong men lại gần Lâm chỉ để nói một câu. Cảm ơn mày nghe Lâm. Lâm chột dạ Cảm ơn chuyện gì? Chuyện khi nãy đó Nhờ mày diễn y như thật Mà tổ mình được khen quá trời Lâm thở phào Nhủ bụng mày mà nó không đoán ra âm mưu của mình Và Lâm nhe răng cười Lịch sự Có gì đâu Minh Vương nhìn lam lom vào mặt Lâm Dạo này mày sao sao ấy Lần thứ hai, Lâm giật thoát. Sao sao ấy là sao? Mày chẩn chạc hẳn ra. Minh Vương cảm khái, lại biết lo cho chuyện của lớp, của tổ. Chuyện nhỏ mà. Lâm quay mặt đi chỗ khác, ngượng ngập đáp. Trong một thoáng, nó không rõ hành động trả thù của nó đối với thằng Minh Vương thật ra là đúng hay sai. Tiếng Minh Vương tiếp tục vang lên bên tai Lâm. Hôm trước, tao thù giữ những lá thư giùm mày thật đáng công. Mày nói gì? Lâm ngoảnh phát lại. Minh Vương vẫn từ tốn. Lá thư mày gửi cho nhỏ Hải Ngọc ấy mà. Lá thư ấy sao? Lâm gần giọng, mặt thoát xa sầm. Nó không ngờ Minh Vương dám nhắc lại chuyện lá thư. Minh Vương chớp mắt. Có đứa đã tìm thấy lá thư của mày trong tập Hải Ngọc và đem photocopy thành nhiều bản. Tao tình cờ phát hiện được và đã tịch thu lại hết rồi. Lâm nghiến răng kèn két. Đứa đó là đứa nào? Minh Vương xua tay. Chuyện qua rồi, mày chẳng cần biết làm chi. Rồi sợ Lâm vẫn nung nấu ý định trả thù, Minh Vương tặc lưỡi nói thêm. Bạn bè nghịch phá nhau thôi mà, cũng như mày trước đây vậy. Ra thủ phạm không phải là Minh Vương Ngược lại Minh Vương chính là ân nhân của nó Lâm ngỡ ngàng nhũ bụng Nếu Minh Vương không ra tay ngăn chặn kịp thời Đứa ác nhân thất đức nào đó Đã làm tung tuế bí mật của nó rồi Thế mà nó không kịp điều tra cho rõ đầu đuôi Đã rắp tâm lập kế trả thù thằng Minh Vương tốt bụng này Bậy ghê Thấy Lâm lộ vẽ bần thần Minh Vương lại hiểu khác. Nó đặt tay lên vai bạn. Thật ra bạn bè viết thư cho nhau là chuyện bình thường, có gì mày phải mắc cỡ? Lâm chép miệng, giọng nó nghe như một tiếng thở dài. Tao mắc cỡ chuyện khác. Chuyện khác là chuyện gì? Thoạt đầu, Lâm định thú nhận với Minh Vương hành động ám muội của mình. Nhưng đến phút chót, nó không làm sao mở miệng nổi. Thế là nó xui xị, gượng gạo lặp lại câu nói khi nãy của bạn. Chuyện qua rồi, mày chẳng cần biết làm chi. Nói xong, Lâm quay mình bỏ đi, lòng bức rứt khôn tả. Xui cho quốc ân, hải quắn, cuối lương. Đúng vào lúc thằng Lâm đang hối hận không để đâu cho hết, bà đứa nó lại hè nhau chạy sọc tới, mồm miệng tía lia. Chúc mừng mày đã trả được thù! Cho nên sáu con mắt lập tức trợn tròn, ba cái miệng lập tức há hốc. Khi thấy thằng Lâm không cười thì chớ, lại hét lên một tiếng sớm xét như Trương Phi nổi giận. Trả được thù cái đầu tụi mày! 2000